Lăng Vân đối với chàng này buổi đấu giá đã không ôm hy vọng. Liền nghe vậy đấu giá sư nói, tiếp theo, là trận này buổi đấu giá áp trục bảo vật. Tiếng nói rơi xuống, thị nữ liền bưng lên một cái khay. Đấu giá sư vạch trần vải đỏ, hiển lộ ra một cái màu đen vỏ kiếm tới. Chỉ là vỏ kiếm, không có kiếm. Bốn phía tân khách một hồi xôn xao Mọi người thấy rất rõ ràng, vỏ kiếm này bên trong trống rỗng. Chỉ là vỏ kiếm, dù là nguyên bản bất phàm, lại có thể có giá bao nhiêu trị giá. Đây là một kiện ngũ phẩm bảo vật, đến từ Huyền Vũ bí cảnh, cụ thể chức năng cần các vị tự mình tìm tòi. Đấu giá sư nói, vốn là đối với vỏ kiếm này không có hứng thú mọi người, vừa nghe vật này đến từ Huyền Vũ bí cảnh, thần sắc nhất thời cũng không giống nhau. Phải biết, từ xưa tới nay, Huyền Vũ bí cảnh cũng vô cùng là thần bí, đúc rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh. Vỏ kiếm này nhìn như không dùng, nhưng cũng không ai có thể bảo đảm, bên trong biết hay không cất giấu vận may lớn. Thần bí vỏ kiếm, giá khởi đầu 30.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Buổi đấu giá vừa dứt lời xong, bầu không khí liền ngay tức thì nổ. 40000, 50000, ta ra 70000, vỏ kiếm này, nguyên bản không đếm xỉa tới Lăng Vân, giờ phút này con người bên trong nhưng là sạch bóng trước mắt. Vỏ kiếm này, bề ngoài thoạt nhìn là không kiếm sao, có thể Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, nhưng mơ hồ bắt được, bên trong tựa hồ ẩn chứa mấy đạo thần bí sắc bén hơi thở. Là giới tử phong ấn. Lăng Vân ánh mắt bộc phát sáng rực, hắn đã đoán được, vỏ kiếm này ở trong chứa giới tử phong ấn, bên trong nhất định khác có cản khôn. Dù là đây thật là không kiếm sao, chỉ cái này giới tử phong ấn giá trị, liền không có cách nào dùng linh thạch tới tính toán. Có cái này giới tử phong ấn, sau này Lăng Vân liền có thể đem một ít thứ phong ấn ở bên trong. Đây là một kiện trí bảo, mà giờ khắc này, không vỏ kiếm giá cả đấu giá, đã tăng vỏ đến 100.000. Bốn phía rất nhiều tân khách làm chắc lưới hít hà. Cảm thấy cái này buổi đấu giá bên trong thật là nhà giàu quá lớn. Chỉ có Lăng Vân, đối với lần này khít mũi coi thường. Đây nếu là ở thần vực, tất sẽ có rất nhiều thần minh, dùng mấy trăm ngàn thần thạch tới tranh đoạt vỏ kiếm này. Mà một quả thần thạch tích chứa năng lượng, ít nhất tương đương với trăm chục nghìn linh thạch. Đồng thời, Lăng Vân đã đoán được, vật này hơn phân nửa chính là thần bí bà lão lấy ra. Dẫu sao toàn bộ đại lục, đi qua huyền Vũ bí cảnh người đều không nhiều. Một trăm ba chục có người ra giá, ngay tức thì đem giá cả, dương cao 50.000. Bốn phía xôi trào, chơi ạ, 130.000 linh thạch. Dù là vỏ kiếm này đến từ huyền vũ bí cảnh, nhưng dẫu sao chỉ là vỏ kiếm, làm sao có thể trị giá nhiều tiền như vậy? Ra giá là thẩm gia đại công tử thẩm giật thần cái loại này cao cấp công tử ý tưởng, không phải chúng ta có thể đo lường được. Vừa nghe là thẩm giật thần ra giá, cái khác người đấu giá dối giết ngừng công kích. Nếu như cái này không chỉ là một vỏ kiếm, Mà là thật bảo kiếm, mọi người có lẽ sẽ do dự. Nhưng chỉ là một vỏ kiếm, tùy đến từ huyền vũ bí cảnh, nhưng chức năng không biết, vỗ xuống tới bản thân là một lần đánh cuộc. Vì một cái không xác định hào đánh cuộc, đi đắc tội thẩm giật thần hiển nhiên không người nguyện ý làm loại chuyện này. Lăng vân chỗ bên trong bao xương, hắn nhíu mày, đối với vỏ kiếm này, hắn đã trí ở tất được. Chỉ là hắn trong túi ngượng ngùng, cũng không linh thạch. Tâm niệm vừa động, hắn đối với bên cạnh vương quản sự nói, ta trong tay. có 9 cái bổ linh đan, phòng đấu giá nguyện ra bao nhiêu tiền thu mua? Vương quản sự ánh mắt đột nhiên sáng, hắn biết chuyện ngày hôm qua, tự nhiên rõ ràng cái này bổ linh đan giá trị. Bổ linh đan, giá trị có thể so với đan dược tứ phẩm, một quả đan dược cấp 4 giá trị là 1000 linh thạch. Vương quản sự nhanh chóng nói, nhưng công tử ngài bổ linh đan, là 7 Văn Bảo Đan, có thể làm giá cả 7000 linh thạch, 9 cái chính là 60000 3000 linh thạch. Lăng Vân nhưng là cau mày, hắn biết Vương quản gia kêu giá này đã coi là công đạo. Nhưng coi như lại hơn 60.000 3000 cái linh thạch, hắn vậy chụp không dưới vỏ kiếm này. Công tử nhưng là phải vỏ kiếm này, vương quản sự sát ngôn quan sát, không sai, lăng Vân gật đầu, công tử kia có thể trước bán chịu, sau chuyện này lại luyện chế càng nhiều hơn bổ linh đan tới trả lại. Vương quản sự đề nghị, được, lăng Vân không trần chờ, chế chút nữa, vỏ kiếm này cũng sẽ bị người chụp đi. Chương 247, không cần tìm Lầu thứ ba, một gian bao xương bên trong, ngồi một cái mặt như quan ngọc, thần thái cao ngạo thiếu niên. Cái này thiếu niên, chính là thẩm giật thần, kiếm này sao tuy không biết tác dụng, nhưng đến từ huyền vũ bí cảnh, ý nghĩa bất phàm, tấn hoan, người như thích, chờ lát ta liền đem vật này tặng cho ngươi, như thế nào. Thẩm giật thần ôn nhu nhìn bên cạnh cả người mặc màu xanh ra trời các loại hoa váy đầm dài, vóc người cao gầy cô gái quyến rũ. Cô gái này, sắc đẹp không chút nào kém tại ngụy mộ tình. Sở dĩ không nổi danh, chỉ vì cô gái này rất khiêm tốn, lại đi qua hàng năm không có ở đây kê minh đảo. Nghe được thẩm giật thần mà nói, cô gái quyến rũ không gặp vui mừng, ngược lại cau mày, vô cùng bất thụ lộc, quý trọng như vậy lễ vật, giang công tử vẫn là mình giữ lại. Thẩm dật thần nghe vậy, vậy xem thường, chỉ coi đây là cô gái rẻ đặt nói như vậy. Giờ phút này, hắn đã tưởng tượng mình vỗ xuống vỏ kiếm này, tặng cho nhâm tấn hoan, thu được người đẹp nét mặt tươi cười cảnh tượng. Những người khác giống vậy cho rằng. Vật này nhất định phải rơi vào Thẩm giật Thần trong tay. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, 150.000. Cùng trước kia huyên náo xô chào không cùng, thanh âm này vừa ra, bên trong phòng đấu giá ngược lại một vắng vẻ. Tất cả mọi người đều thừa ra, 130.000 ở mọi người xem ra đã là giá trên trời. Nào nghĩ tới, còn có người tăng giá? Đây là người nào, lại dám và Thẩm ra đại thiếu tranh phong? Đồng thời mọi người trong lòng sinh ra nồng nặc nghi ngờ. Thầm giật thần nụ cười trên mặt, vậy phút chốc hơi chậm lại, đôi mắt như kiếm, hung hăng đâm về phía Lăng Vân chỗ phòng riêng. Nếu như bình thường, hắn khẳng định sẽ chọn buông tha. Nhưng giờ phút này, nhầm tẫn hoàn đang ở bên người, hắn sao có thể ném cái mặt này. 180.000, thẩm giật thần lúc này trầm giọng nói, như vậy đấu giá, để cho Lăng Vân khá không nhịn được. Ở hắn xem ra, dùng mấy trăm ngàn linh thạch, tới tranh đoạt giới tử phong ấn, thuần túy là đối với giới tử phong ấn làm nhục. 300 ngàn, hắn dứt khoát ra một giá trên trời, toàn bộ phòng đấu giá, nháy mắt như chảo dầu xôi trào hoàn toàn rơi vào náo động. Có thể tới cái này bán đấu giá, cũng coi như là kiến thức rộng người. Nhưng vậy không người gặp qua như vậy tăng giá, một thêm chính là 120 ngàn linh thạch, thủ bút này lớn, thật sự là dọa người. Không chỉ có những người khác, liên liên ban tổ chức nhân viên, cũng đều toàn bộ một phiến đờ đẫn. Trên đài đấu giá sư đều quên nói chuyện, trợn mắt hốc mùm đứng ở đó. Sắc sắc, thầm giật thần chỗ phòng riêng, một ly rượu trực tiếp bị hắn bóp vỡ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nơi này kê minh đảo, sẽ có người dám không nể mặt hắn như vậy. Đáng hận hơn chính là, đối phương ra giá quá cao, đã vượt qua hắn trả trước phạm vi. Trong ngày thường, hắn có thể vận dụng linh thạch cực hạn, cũng chỉ 100.000 chừng. Lần này gia tộc có thể cho hắn nhiều linh thạch như vậy, đều là bởi vì vì gia tộc hy vọng hắn có thể cùng nhâm ra thông ra. 300.000 linh thạch Lại không người có thể xuất nổi so với cái này cao hơn giá cả. Thần bí vỏ kiếm, không huyền niệm chút nào bị Lăng Vân vỗ xuống. Đây cũng là cuối cùng một kiện vật đấu giá, buổi đấu giá lúc này liền tuyên bố kết thúc. Lăng Vân đem vỏ kiếm này thu, trực tiếp hướng bên ngoài bao xương đi tới. Nhưng mà, khác một gian bao xương thẩm giật thần, một mực liền nhìn chằm chằm Lăng Vân chỗ phòng riêng. Gặp Lăng Vân vừa ra tới, hắn lập tức liền đón. Hắn cũng muốn xem xem, là thần thánh phương nào, dám đánh hắn như vậy mặt. Nguyên lai là ngươi vừa nhìn thấy Lăng Vân, hắn liền con người có giúp một cái. Lăng Vân không phản ứng hắn, mà là kinh ngạc nhìn thẩm giật thần bên cạnh cô gái quyến rũ. Cái này cô gái quyến rũ hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bất ngờ chính là dạ Bạch Hồ. Trước, dạ Quỷ Miu cho hắn đưa tin bên trong, còn nói dạ Bạch Hồ hai tháng trước liền biến mất. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây thấy dạ Bạch Hồ. Công tử, dạ Bạch Hồ giống vậy giật mình, cái này cùng thẩm dật thần đấu giá người, lại là Lăng Vân. Nàng tâm trạng, xác thực nói, là ngạc nhiên mừng rỡ. Khiếp sợ còn có một người, người này chính là Lăng Vân tìm kiếm thần bí bà lão Ngụy Hương Mai. Ngụy Hương Mai tuyệt đối không ngờ tới, rõ ràng hẳn đã chết Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. "Tiểu cô, người nọ chính là Lăng Vân." Bên người nàng Ngụy Mộ Tình nói, bên kia, Thẩm Dật Thần sững sờ, tiếp theo trong lòng liền ghen ghét dữ dội. Thằng nhóc này, không chỉ có cướp mình vật đấu giá, tựa hồ còn muốn và mình cướp người phụ nữ. Nhất là Nhâm tấn hoan trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ lại là hung hăng kích thích thẩm giật thần Lăng Vân người lại có thể không có chết không chờ thẩm giật thần nói gì nữa Ngụy Hương Mai liền đi ra âm lãnh nhìn chằm chằm lăng Vân ngụy tiền bối vậy biết hắn thẩm giật thần chân mày cao lại Ngụy Hương Mai mặt lộ cười lạnh nói không chỉ có biết người này vốn là ta trong tay người chết chẳng biết tại sao không có chết nghe nói như vậy thẩm giật thần nụ cười càng phát ra đậm đà ngày hôm nay Hắn sẽ để cho cái này Lăng Vân biết, ở nơi này kê minh đảo, ai mới là nắm giữ. Không phải thuật luyện đan cao minh, là có thể ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ. Rất tốt, thẩm giật thần nhìn ngẫm nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, trong tay ngươi vỏ kiếm, vốn là ta là định đưa cho tấn hoan, kết quả bị người từ trong cản trở. Hiện tại ta cho một mình ngươi đem đền bù qua cơ hội, đem vật này bán cho ta. Lăng Vân mặt không cảm giác, người dự định ra nhiều ít linh thạch. thẩm giật thần đưa ra ba ngón tay. Giữa lúc bốn phía những người khác Lấy là hắn phải ra 300.000 linh thạch lúc đó Liền nghe hắn nói 30.000 linh thạch Lăng vân còn chưa lên tiếng Nhâm tấn hoan liền không khỏi giận cười Thẩm giật thần Đầu tiên ta đối với người đưa đồ không có hứng thú Thứ nhì phỏ kiếm này là lăng công tử 300.000 linh thạch vỗ xuống Người 30.000 linh thạch liền muốn mua lại Người còn có xấu hổ hay không Bị nhâm tấn hoan như vậy chỉ trích Thẩm giật thần sắc mặt cứng ngắc Hắn không tốt đối với nhâm tấn hoan nổi giận Nhất thời nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, càng phát ra băng hàn. Nhâm tiểu thư người cái này thì không hiểu. Ngụy Hương Mai cười nói, thẩm công tử bực nào nhân vật. Lăng Vân nếu như thức thời, theo lý đem vỏ kiếm này đưa cho thẩm công tử, vậy là vinh hạnh của hắn. Hiện tại thẩm công tử còn nguyện ý cho 30.000 linh thạch, đây đã là vô cùng khẳng khái. Não tàn, Lăng Vân lãnh đạm cắt đứt Ngụy Hương Mai nói. Người nói gì sao, Ngụy Hương Mai nụ cười động lại. Và các ngươi những thứ này não tàn nói chuyện. Đơn giản là làm nhục ta chỉ số thông minh, cáo tử." Lăng Vân xoay người liền muốn rời đi, ở chỗ này hiển nhiên không thích hợp trực tiếp giết Ngụy Hương Mai. Nhưng Ngụy Hương Mai sớm muộn phải đi ra ngoài, cho nên hắn lười được ở nơi này và Ngụy Hương Mai dây dưa. Thẩm giật Thần trong mắt thoáng qua vẻ sát cơ, chỉ là nhâm tấn hoàn ở bên người, có mấy lời hắn khó mà nói, hướng Ngụy Hương Mai nháy mắt. Ngụy Hương Mai ngầm hiểu, cười lạnh nói: "Đi, không đàng hoàng giao ra vỏ kiếm." Coi như ngươi ngày hôm nay đi cho ra cánh cửa này, ngươi đi cho ra kê minh đảo sao. Ta chờ, Lăng vân đầu cũng không có hồi, nhâm tấn hoan vội vã đi theo ra ngoài. Công tử, đến bên ngoài, nhâm tấn hoan vội vàng nói, thẩm giật thần người này, lòng dạ nhỏ mọn, ngài định muốn chú ý hắn. Lăng vân không có nhận đề tài này, giọng nhàn nhạt nói, nguyên lai like tên thật của ngươi, kêu nhâm tấn hoan. Ừ, nhâm tấn hoan nói, ta còn có những chuyện khác phải làm, cụ thể sự việc. Ta ngày mai đi nhâm ra tìm ngươi." Lăng Vân nói, một lúc lâu sau, khoảng cách phòng đấu giá cách đó không xa, một cái nhà gác lửng tầng chót. "Thẩm hộ vệ, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, các người công tử dự định xử trí như thế nào vậy Lăng Vân?" Ngụy Hương Mai nói, đối diện nàng, đứng là Thẩm giật thần hộ vệ. Thẩm hộ vệ giữ tợn cười một tiếng, "Nơi này là Kê Minh đảo, đắc tội thiếu ra nhà ta người, chẳng lẽ còn muốn sống rời đi?" Ngụy Hương Mai nghe vậy, khá là hài lòng. Nàng sở dĩ gây xích mích lăng vân và thẩm giật thần, chính là muốn mượn đau giết người. Dẫu sao, thẩm ra là kê minh đảo địa đầu xa, giết người so nàng ra tay càng thuận lợi. Vậy các người có thể muốn hành động nhanh lên một chút, đừng thật để cho hắn trốn. Nguyện mộ tình không kịp chờ đợi nói, điểm này các người yên tâm, thẩm hộ vệ nhìn nàng một mắt, lại nói, bất quá chuyện này, cùng biên tiền bối người vậy không thoát được quan hệ, cho nên, giết lăng vân thời điểm, ngụy tiền bối phải ra tay. Được, Nguyễn Hương Mai không do dự, điểm này không cần các người giao phó, ta cùng thằng nhóc này có thủ oán đến lúc đó hắn đầu lâu, liền giao cho ta tới cắt lấy, chỉ là không biết thằng nhóc này hiện ở nơi nào. Ở nơi này kê minh đảo, ta thẩm ra muốn tìm một người còn không dễ dàng. Thẩm hộ vệ kiêu căng nói, lời còn chưa dứt một đạo lãnh đảm thanh âm liền vang lên, các ngươi không cần tìm. Ba người bộ dạng sợ hãi kinh hãi, đồng loạt nghiêng đầu, nhất thời liền thấy, một cái hắc y thiếu niên. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa chương 248 Không dung tình chút nào Lăng Vân ta còn chưa có đi tìm ngươi Ngươi lại có thể tới tự chui đầu vào lưới Ngụy hương mai mặt lộ sát ý Lăng Vân không để ý tới nàng Mà là nhìn về phía bên cạnh thẩm hộ vệ Ta cùng ngươi ra công tử Chẳng qua là chút xung đột nhỏ Hắn thì phải giết ta Xúc phạm công tử nhà ta Chẳng lẽ còn không đáng chết Thẩm hộ vệ đương nhiên nói Ta hiểu ý Lăng Vân gật đầu chết Ngay tại lúc nào, Ngụy Hương Mai bỗng nhiên bùng nổ. Nàng trước kia là Đại Võ Tông, cho dù từ hàng Tu Vi, hôm nay chỉ là Võ Tông, nhưng nội tình thâm hậu, một kích này vẫn không kém tại cấp thấp Đại Võ Tông. Nhưng mà, như vậy công kích, đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, thật nhỏ nhặt không đáng kể. Thất tinh phong ấn đại trận, vù vù, lâu các này tầng chót, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Bảy đạo quang mang sáng lên, tạo thành một màn hào quang, đem Lăng Vân khốn phong ở bên trong. Người cái loại này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, cũng xứng đấu với ta. Ngụy hương mai cười lạnh nói, ta sớm biết ngươi chừng mắt phải trả, há sẽ không phòng bị ngươi trả thù, lâu các này sớm bị ta bố trí đại trận, liền chờ ngươi đến cửa. ngụy mộ tình một hồi sảng khoái, nhận định Lăng Vân hẳn phải chết, Lăng Vân, ngươi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể khuyên khuyên cô, chỉ phế ngươi tu vi, tha cái mạng chó ngươi. Phải không, Lăng Vân mặt không đổi sắc, ở trước mặt hắn vận dụng đại trận. Hắn tiện tay đánh ra bảy quyền, cái này thất tinh phong ấn đại trận liền ầm ầm sụp đổ. Không thể nào, Ngụy Hương Mai cả kinh thất sắc nói, Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, cực sát quyền ngang nhiên đánh ra. Khủng bố quyền kính, như cuồn cuộn sông lớn, cuồng bạo hướng về phía Ngụy Hương Mai phóng tới. Thật lấy là ăn chắc ta, Ngụy Hương Mai bị kích thích hung tính, điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn cùng Lăng Vân nhất quyết cao thấp. Rất nhanh nàng giống như rơi xuống thâm uyên, Lăng Vân lực lượng Vượt xa nàng tưởng tượng, Ngụy Hương Mai thực lực cũng không yếu, đánh ra 5.000 tấn cự lực Nhưng mà, Lăng Vân một quyền này lực, đã tới 10.000 tấn, nghiền ép Ngụy Hương Mai Phịch, Ngụy Hương Mai bị đánh bay, đụng vào gác lửng trên vách tường Vách tường này, vốn nên bị đụng một cái liền bể Nhưng lầu các này, bị ngụy Hương Mai bố trí đại trận, vô cùng là vững chắc Ngụy Hương Mai lại bị chấn động được bắn ngược, rơi xuống trên mặt đất Làm sao có thể, điều này sao có thể Ngụy Hương Mai khó mà tiếp nhận, Lăng Vân tiểu súc sinh này thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Bên cạnh ngụy Mộ Tình, giống vậy ngây người như phóng. Làm sao có thể, cái này Lăng Vân không chỉ có thuật luyện đan vượt xa nàng, còn có đáng sợ như vậy võ đạo thực lực. Nói cho ta, người lai lịch, người lấy làm chủ xứ Lăng ra thế lực sau màn, là quan hệ như thế nào? Lăng Vân không xem ngụy Mộ Tình, mắt nhìn xuống Ngụy Hương Mai nói. Hắn đối với Ngụy Hương Mai như vậy để ý, căn nguyên vẫn là ở đây. Hắn nhận ra được Ngụy Hương Mai, rất có thể chính là lăng ra thế lực sau lưng thành viên. Ha ha, Lăng Vân, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết những thứ này. Ngụy Hương Mai ngược lại tỉnh táo lại, người tốt nhất thả ta, nếu không ngươi phụ mấu kết quả, chính là ngươi tương lai. Không nói, Lăng Vân mặt mũi lạnh lùng, ngươi cầu ta hả, cầu ta mà nói, có lẽ ta tâm tình khá một chút, liền thật sẽ nói cho ngươi một ít gì. Ngụy Hương Mai cười nhạt, phốc suy, Lăng Vân không dùng tình chút nào. công ngón tay bắn ra, sẽ dùng linh tê chỉ xuyên thủng Ngụy Hương Mai ấn đường. Người sau ánh mắt bỗng nhiên trợn to, chết không nhắm mắt, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân sẽ làm như vậy giòn giết nàng. Một đạo thân ảnh lặng lẽ hướng cửa hoàng thối lui, chính là Thẩm hộ vệ. Lăng Vân tiện tay một trường, liền đem cái này Thẩm hộ vệ đánh giết. Trước, hắn đã hỏi qua Thẩm hộ vệ, nếu người sau nói, xúc phạm vậy Thẩm giật thần đáng chết, vậy hắn vậy không cần phải đối với người của Thẩm gia lưu tình. Không nên giết ta, ngụy Mộ Tình sắc mặt bị sợ phát trắng, hai chân run dày. Lăng Vân nhưng xem đều không xem nàng một mắt, xoay người liền đi ra phía ngoài. Cái này ngụy Mộ Tình cũng không xứng để cho hắn ra tay. Nhìn Lăng Vân hình bóng, ngụy Mộ Tình đầu tiên là thở phào nhẹ nhóm, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Có thể ngay sau đó, nàng phát hiện mình, không có nửa điểm vui sướng. Từ Lăng Vân thái độ, nàng không khó đoán ra, Lăng Vân không phải là không bỏ được giết nàng. mà là khinh thường tại giết hắn. Nàng Phong Hoa Tuyệt Đại, nhưng nước nghiêng thành, bị vô số nam tử truy đuổi nâng. kết quả ở Lăng Vân trong mắt, liền chết ở người sau trong tay tư cách đều không. Đây đối với Ngụy Mộ Tình mà nói, không thể nghi ngờ là loại đồ sộ đả kích lớn. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã trôi dạt đi ra bên ngoài. Hắn đầu tiên là đi phòng đấu giá, giúp phòng đấu giá luyện chế bổ linh đan trả lại món nợ, lại trở lại khách sạn. Ban đêm, hắn ở khách sạn yên lặng luyện hóa vào kiếm. Vỏ kiếm này, cho hắn cực đại vui mừng, nó không chỉ có giới tử phong ấn, bên trong lại còn có bảo kiếm. Lăng Vân mới vừa nắm giữ Bắc minh kiếm pháp, thiếu chính là bảo kiếm, còn nghĩ dùng mạng hồn thiên kiếm tới thay thế bảo kiếm. Cái này ba thanh bảo kiếm, đối với hắn mà nói vừa đúng lúc. Hơn nữa, cái này ba thanh bảo kiếm vô cùng không tầm thường, tích chứa trình độ cao nhất khí thức hủy diệt, lại một cái so một cái đáng sợ. Hiện tại liền liền Lăng Vân mình, cũng chỉ có thể bỏ phong tỏa thanh thứ nhất. Cái này thanh thứ nhất bảo kiếm, liền có thể so với ngũ phẩm bảo vật. Bữa nay, Lăng Vân đi tìm Nhâm tấn Hoan. Chỉ là, hắn mới vừa cùng Nhâm Tẫn Hoan ngồi xuống, một cái khí chất cao quý Mỹ Phụ, liền tiến vào bọn họ chỗ gác lưng. Mẫu thân, Nhâm tấn Hoan kinh ngạc nhìn Mỹ Phụ. Cái này Mỹ Phụ, chính là Nhâm Tấn Hoan mẫu thân, Vũ Văn Xương Trước Lăng Vân cùng Nhâm tấn Hoan nói chuyện phiếm, đối với Nhâm gia tình huống, đã có nơi biết rõ. Vũ Văn Xương sắc mặt không tốt. Lạnh lùng nhìn Lăng Vân, ngày hôm qua, chính là vì ngươi, để cho tấn hoan cầm thẩm giật thần vậy đứa nhỏ đuổi đi. Nếu như những người khác, gặp phải Vũ Văn Sương, có lẽ sẽ cảm thấy có áp lực. Lăng Vân nhưng là rất sửng dương, coi là vậy đi. Vậy ta nói thật nói cho ngươi, thẩm giật thần và tấn hoan hôn sự, là ta nhâm ra cùng thẩm ra cũng công nhận, ngươi thừa dịp chết sớm tim. Vũ Văn Sương nói, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai like cái này Vũ Văn Sương, hiểu lầm hắn cùng nhâm tấn hoan có cái gì. Mẫu thân, nhâm tấn hoan giống vậy kịp phản ứng, sắc mặt đỏ thấm. Ngươi im miệng, Vũ Văn Sương uống nàng một câu, tiếp tục xem Lăng Vân nói, ta không biết ngươi cùng tấn hoan tới giữa có cái gì, vậy không quan tâm, ta chỉ là phải nói cho ngươi, cái thế giới này chú trọng môn đăng hộ đối. Nghe nói ngươi đến từ Đại tĩnh Vương Triều, ngươi cảm thấy ngươi xứng với tấn hoan sao? Lăng Vân cười mỉa, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, thẩm giật thần liền xứng với? Không sai, Vũ Văn Sương nói, thẩm ra. Là kê minh đảo số một gia tộc, nội tình không phải người cái loại này nhà nghèo đệ tử có thể đo lường được. Đầu tiên, người ánh mắt cũng không quá như vậy, ở ta trong mắt, cái gọi là thẩm ra, không đáng giá để ra. Lăng Vân lạnh nhạt nói, thứ nhì, người tựa hồ có chút hiểu lầm, cụ thể như thế nào, để cho nữ nhi ngươi và ngươi giải thích. Hắn không có hứng thú dính vào loại chuyện này. Dứt lời, hắn liền đi ra phía ngoài, mới ra gác lửng, bên ngoài viện tử đi vào một người. Đây là một cái người đàn ông trung niên. Khí độ khá là bất phàm Khi thấy Lăng Vân Cái này người đàn ông trung niên đầu tiên là ngẩn người Tiếp theo liền cả kinh nói Lăng Đại Sư Nhâm Huynh Lăng Vân giống vậy kinh ngạc Cái này người đàn ông trung niên Chính là Nhâm Minh Thu Ha ha Thật sự là Lăng Đại Sư Ngày hôm qua ngươi đi quá nhanh Ta cũng không kịp tìm người sướng trò chuyện Tới tới tới Chúng ta cầm rượu nói vui mừng Nhâm Minh Thu cười to Ngày hôm qua hắn còn gọi Lăng Vân là Lăng Tiểu Hiếu Hiện tại nhưng tôn là Lăng Đại Sư có thể gặp một vị luyện đan đại sư phân lượng nặng bao nhiêu. Bên trong nhà Vũ Văn Sương và Nhâm Tấn Hoan nghe được động kính, vội vã đi ra. Thấy Nhâm Minh Thu đối với Lăng Vân thái độ, đều không khỏi xứng sở. chương 249, người cái này ngu xuẩn người phụ nữ. Minh Thu, Vũ Văn Sương sắc mặt nghi ngờ. a Sương, còn có Tấn Hoan, các người tới thật đúng lúc, mau tới gặp qua Lăng Đại Sư. Nói đến một nửa, Nhâm Minh Thu liền phát hiện không đúng. Lăng đại sư, ngài tại sao là từ Tấn Hoan gác lửng bên trong đi ra ngoài? Nhậm Tấn Hoan vẫn chưa trả lời, Vũ Văn Sương liền nói: "Minh Thu, đây là chuyện gì xảy ra? người biết thằng nhóc này, xương hô như thế nào hắn là Lăng đại sư?" Vừa nghe thêm tử lời này, nhầm Minh Thu liền đột nhiên biến sắc nói: "Im miệng, Lăng đại sư bực nào nhân vật, người làm sao đối với hắn như vậy vô lễ?" Vũ Văn Sương rốt cuộc ý thức được không ổn, Nhậm Minh Thu thì vội vàng đối với Lăng Vân nói: "Lăng đại sư, tiện nội có lúc rất hồ đồ." Nếu như nàng làm chuyện gì, mạo phạm ngươi, ta hướng ngươi đạo cái không phải Cái này ta cũng không dám làm Lăng Vân nhàn nhạt nói, người nhâm ra cao môn nhà giàu Thế tử ngươi lại là cao cao tại thượng, ta nơi nào gánh vác nổi nàng nói xin lỗi Nhâm mình thù sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, biết Phú Văn Sương nhất định đắc tội Lăng Vân Nhâm huynh, sau này có rãnh rỗi trò chuyện tiếp Lăng Vân không để ý tới hắn nữa cửa, thẳng rời đi Người cái này ngu xuẩn người phụ nữ, kết quả làm cái gì Nhâm Minh Thu đau tim ôm đầu nói, vốn là đây là kết giao Lăng Vân thật tốt cơ hội, kết quả mình thê tử, lại có thể đã đắc tội Lăng Vân. Vũ Văn Sương ủy khuất nói, Minh Thu, người có phải hay không hiểu lầm liền cái gì, theo ta biết, thằng nhóc này đến từ Đại tính Vương Triều, Tu Vi cũng chỉ là Võ Vương. Người biết cái gì, Nhâm Minh Thu gầm lên, nếu như Đại tính Vương Triều những người khác tới đây, cho dù là cự đầu người trưởng đà, ta cũng không sẽ quá mức quan tâm, đỉnh hơn bình đẳng trao đổi, nhưng Lăng Vân luyện đan đại sư. Hơn nữa hắn còn chỉ có 15 tuổi, các người biết cái này ý vị như thế nào không? Luyện đan đại sư, Vũ Văn Xương bối rối, chỉ cảm thấy nghe được chuyện nhìn lẻ một đêm. Ngày hôm qua ở Kê Minh Đại Điện, hắn ngay trước mọi người luyện chế ra 7 văn bổ linh đan, còn dùng luyện đan học thức, chinh phục Phó Lâm, Triệu Công Dương và thi nhạc cùng 3 vị đại sư, Triệu Công Dương lại là nói hắn có cấp 6 đại sư chi tư. Nhâm Minh Thu giận hắn không tranh nói, điều này sao có thể, Vũ Văn Xương trợn to hai mắt. Nhâm tẫn hoan giống vậy sợ ngây người, nàng biết Lăng Vân thực lực cường hán, là uy Trấn đại tính vương Triều võ đạo cường giả. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân đang luyện đan lên thành tựu, vậy như vậy phi phàm. Qua một hồi, nàng sợ mẫu thân ngu ngốc, chủ động nói, phụ thân, hắn sợ rằng so ngài nghĩ còn giỏi hơn không dậy nổi. Lập tức nàng không giấu giếm, nói ra Lăng Vân một thân phận khác. Nhâm mình thu lại là khiếp sợ, cái này Lăng Vân, không chỉ là luyện đan đại sư. Lại còn là đại tính vương chiều cái đó thiếu niên võ tông Vũ Văn Sương như bị sét đánh Tuổi gần 15 Chính là võ đạo tông sư kiêm luyện đan đại sư Chỉ cần không phải là kẻ ngu Cũng có thể rõ ràng cái này ý vị như thế nào Cái này làm cho nàng có chút khó mà tiếp nhận Trước nàng còn xem thường Lăng Vân khinh bỉ Lăng Vân không hiểu được thẩm gia nội tình Kết quả Lăng Vân bản thân Chính là một vị sánh vai thẩm gia tồn tại Dưới so sánh Chỉ là dựa vào thẩm gia mới cường đại thẩm giật thần Căn bản không tính là cái gì Nàng nội tâm là thật đang hối hận đứng lên Vậy, vậy chúng ta nên làm cái gì Lấy lại tinh thần sau đó Vũ Văn Sương liền chân chính luông cuống Trước nói cho ta Trước chuyện gì xảy ra Nhâm Minh Thu trầm mặt nói Vũ Văn Sương không giấu giếm Đầu đuôi gốc ngọn nói ra đi qua Người thật là hồ đồ Nhâm Minh Thu càng phát ra nổi nóng Ngày thường hắn cũng biết thê tử kiểu nịnh hót Lại không coi ra gì Nào nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ cho hắn gây ra họa tới Ba ngày sau là thẩm gia lão ra tử tiệc mừng thọ, tấn hoàn người xem xem có thể hay không mời lăng đại sư cùng đi tham gia, mượn cơ hội hóa giải ân oán Nhâm Minh Thu rất nhanh làm ra quyết định, thẩm giật thần là không tệ, nhưng có lăng vân viên này Châu ngọc tôn lên, thẩm giật thần cũng chỉ có thể coi như là mộc độc. Quan hệ đến tương lai mình, nhâm tấn hoan không trần chờ. Nàng đã biết lăng vân ở tại khách sạn, cùng ngày liền đi tìm. Nhưng mà, làm nhâm Tấn hoàn khá là im lặng phải, lăng vân đã rời đi khách sạn. Vũ Văn Sương vì thế càng hối hận, cho là bởi vì nàng mới đưa đến Lăng Vân rời đi. Trên thực tế, Lăng Vân thế nào sẽ loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng? Hắn tới Kê Minh Đảo, chủ yếu là vì giết thần bí bà lão Ngụy Hương Mai. Hơn nữa, xác định dạ Bạch Hồ không có sao, hắn tự nhiên lại không bất kỳ lo ngại, trực tiếp rời đi Kê Minh Đảo, hướng hướng Tây Nam chạy đi. Cách hai tháng, kế ban đầu bị buộc rời đi, đi cô xạ doanh tị nạn sau đó, hắn rốt cuộc phải trở về Đại tĩnh Vương Triều. Lăng ra, hoàng gia tông thất, các vị cự đầu, các người chuẩn bị sẵn sàng sao? Đại tính Vương Triều, Đông Giang Thành, một hắc y thiếu niên xuất hiện ở cửa thành, nhìn phía trước cửa thành, hắn dài hô một hơi, liền hướng bên trong thành đi tới. Cửa thành tướng phòng thủ bản tràn đầy bất kinh tim, bỗng nhiên, hắn tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, con người đột nhiên có giúp một cái. Cái này thiếu niên, không phải Lăng Vân sao? Trong tin đồn, nói hắn đã chết ở huyền vũ bí cảnh, hôm nay xem ra là lời đồn đãi. Hắn tiếng lòng run dày, năm đó Hạ Phủ mời tân khách, hắn cũng là một thành viên trong đó, cho nên mới biết Lăng Vân. Lại nghĩ tới, Hạ Phủ gần đây tình cảnh, trong lòng hắn liền một hồi hoảng sợ. Một chàng cuồng phong bạo vũ, sắc hạ xuống, cái này tướng phòng thủ than thở. Không chỉ là hắn, dọc đường tất cả nhận ra Lăng Vân người, không khỏi mặt lộ khiếp sợ và kính sợ. Hạ ra, bầu không khí nặng nề. Hai tháng trước, Lăng Vân ngang trời xuất thế, thành tựu Lăng Vân người ủng hộ. Hạ ra cũng là như mặt trời ban trưa Nhưng theo lăng ra tin tức truyền ra Nói lăng vân chết ở huyền Vũ bí cảnh bên trong Hết thảy đều thay đổi Ban đầu Mọi người vậy không phải là không có hoài nghi Cảm thấy là lăng ra ở tung tin vịt Sau đó thời gian trôi qua long nha lầu đối với lần này từ đầu đến cuối yên lặng Lăng vân vậy chậm chạp không xuất hiện Mọi người lại không nghi ngờ Lăng vân sợ rằng thật đã chết rồi Cùng lăng vân quan hệ gần đây hạ ra Nhất thời liền bị lôi đình đả kích Trước kia Hạ ra còn có Lý Thừa Phong che chở. Nhưng liền hoàng thất cũng thống hận Lăng Vân, cố ý chèn ép Hạ ra, Lý Thừa Phong cũng bị đè không có cách nào giúp đỡ. Trong phút chốc, Hạ ra liền từ uy phong hiển hách, biến thành mưa gió lay động. Nhất là gần đoạn thời gian, thẩm ra gia đối với Hạ ra tiến hành cường thế đả kích, Hạ ra lần lượt tháo chạy, chật vật không chịu nổi. Hạ thắng, ta thẩm ra không như vậy nhiều kiên nhẫn. Một cái bộ dáng quản ra người, vên mặt hất hàm sai khiến nhìn hạ Thắng nói Hôm nay chính là kỳ hạn chót, hy vọng người lập tức giao phó ra Lăng Vân tất cả tội danh, đem chi công bố thiên hạ, để cho mọi người biết hắn bộ mặt thật. Hạ ra mọi người tức giận không thôi, trước kia coi như là thẩm chiều dương đây, cũng không dám ở hạ ra như vậy cản dỡ. Có thể hiện tại, thẩm ra một cái quản ra liền dám đến hạ ra diếu võ dương oai. Mà thẩm ra hành động này, rõ ràng là muốn làm thúi Lăng Vân danh tiếng. Người đều chết hết, thẩm ra còn không buông tha, thật là bẩn thỉu hết sức. Hạ mộ đã sớm nói, chuyện này ta không làm được. Hạ thắng lạnh lùng nói, các người muốn cho lăng công tử thiêu dệt tội danh, tát nước dơ, có thể đi tìm người khác. Hắn trên mặt, thống khổ lộ ra, thân thể đều run dày. Những người khác nói, nào có người vị này lăng vân ngày xưa đồng minh có sức thuyết phục. thẩm quản ra lạnh lẽo cười một tiếng, hạ thắng, ta khuyên người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người như đàng hoàng làm, có lẽ còn có thể được giải dược, bảo toàn hạ ra trên dưới tánh mạng, nếu không. Nếu không như thế nào, một giọng nói, bỗng nhiên truyền vào trong tai mọi người. Người nào, thẩm quản gia gương mặt nhất thời dữ tợt, dám đánh đoạn bản quản gia nói chuyện, chán sống sao. Bó, thanh thúy bà tai tiếng vang lên, thẩm quản gia trực tiếp bị tát bay rất ra ngoài. Đây là, tại chỗ mọi người mới nhìn rõ sở, một cái hắc y thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã tiến vào hạ gia. chương 250, chỉ cầu khoai ý ân cừu. Hạ thắng trên mặt lộ ra mẽnh liệt ngạc nhiên mừng rỡ, lăng công tử. Thẩm quản ra vậy kịp phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm hác y thiếu niên, lăng vân. Ngươi không có chết, xin lỗi, để cho ngươi và thẩm ra thất vọng. Lăng vân ánh mắt lạnh lùng, cút về, nói cho thẩm ra, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ta lăng vân rất nhanh sẽ đến tìm bọn họ. Vừa nói, hắn một cước đem cái này thẩm quản ra đạp ra ngoài cửa. Lăng công tử, ta không có phụ lòng ngươi kỳ vọng chứ. hạ Thắng sắc mặt trắng bệch. Nhìn Lăng Vân, miễn cười gượng nói. Lăng Vân xoay người nhìn về phía Hạ Thắng, vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Hắc Long hàn âm thủ, hắn một mắt liền nhìn ra Hạ Thắng vì sao thống khổ như vậy. Hắc Long hàn âm thủ, người bị trúng trong cơ thể sẽ bị hàn âm lực ăn mòn. Mặc dù không bằng hoàng tuyển phù, nhưng vậy có thể nói cực hình, không thua gì lăng trì. Hạ Thắng chịu đựng thống khổ như thế, đều đang không có phản bội hắn, cái này thật vượt qua Lăng Vân dự liệu. Lão Hạ, ta cho người bắt mạch một chút. Lăng Vân thận trọng kỳ sự nói, một tiếng này lão hạ, tuyệt đối ý nghĩa bất phàm. Như trước khi nói, hắn chỉ đem hạ thắng làm lợi ích lên đồng bạn hợp tác, như vậy từ giờ khắc này, hắn đã coi hạ thắng là bằng hiểu. Công tử, đây là thẩm gia độc môn tuyệt kỹ, không cách nào hóa giải, ta sợ rằng mệnh không lâu vậy, chỉ cầu công tử sau này có thể chiếu cố hạ ra. Hạ thắng khổ sở nói, ai nói không cách nào hóa giải, không chờ hạ thắng nói xong, Lăng Vân liền đem hắn cắt đứt. Cái này Hắc Long Hàn Âm thủ đúng là bất phàm, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, cũng không quá ngươi ngươi. Tiện tay, Lăng Vân liền ra tay như tia chớp, nhanh chóng lượt nhấn hạ thắng trên mình Huệ Vị. Mười mấy hơi thở sau đó, cái này Hắc Long Hàn Âm thủ liền bị hắn hóa giải. Cảm nhận được trong cơ thể ung dung, Hạ Thắng có loại liễu tối tâm hoa minh ngạc nhiên mừng rỡ, "Công tử, cái này Hắc Long Hàn Âm thủ đã bị ta hóa giải, hiện tại ngươi có thể nói cho ta kết quả là chuyện gì xảy ra?" Lăng Vân lạnh giọng nói, người mới vừa nói thẩm ra, nhưng theo ta biết, thẩm triều dương cũng không có như vậy thủ đoạn. Không phải Đông Giang thành thẩm ra, mà là thẩm triều dương người trong tộc, kê minh đảo thẩm ra. Hạ thắng nói, kê minh đảo, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thẩm triều dương, chính là tới từ kê minh đảo thẩm ra, lần này thẩm triều dương nhằm vào hạ ra và công tử ngài, cũng cùng thẩm ra bầy mưu đặt kế cởi không ra quan hệ. Hạ thắng trầm giọng nói, nói đến đây, hắn sắc mặt phá lệ nghiêm túc, công tử. Cái này thế gian, từ trước đến giờ là phúc hỏa tương theo, ta bởi vì ngài ảnh hưởng, đạt được chỗ tốt to lớn, bị điểm này gặp chắc trở không coi vào đâu. Nhưng kê minh đảo thẩm ra, thực lực so đại tính vương chiều cự đầu còn khủng bố, công tử ngài tiền đồ thật xa, dù sao cũng không muốn hiện tại đi trả thù. Không chỉ có như vậy, công tử tốt nhất lặn dấu, tính tâm tu hành, sợ bị thẩm ra tính toán, đến khi tương lai thực lực cường đại, lại đối phó thẩm ra không muộn. Âm, um, không chờ Lăng Vân trả lời. Hạ ra hậu viện bỗng nhiên truyền ra một hồi kịch liệt linh lực chập trờn. Hạ Thắng và Lăng Vân đều là mặt liền biến sắc, tật lược về phía sau viện. Đến hậu viện, bọn họ liền phát hiện trước kia thẩm quản gia, và mấy tên người đồ đen đang ngồi hai con to lớn kim đại bàng, hướng bầu trời bay lên. Thoáng chốc bọn họ liền con người có co giúp lại, chỉ gặp một người hắc y trong đó trong tay, lại sách một thiếu nữ. Thiếu nữ này, chính là Hạ Thắng con gái Hạ Nhu. Hạ Thắng mắt trừng sắp nứt, tức giận điên cuồng hét lên thẩm hưng. Các ngươi làm sao có thể như vậy bị ổi, muốn đối phó ta hạ thắng liền trực tiếp tới, vì sao phải bắt một cái mềm yếu thiếu nữ? Hắn đã nhận ra vậy nắm hạ như người đồ đen, là Trầm gia trưởng lão Thẩm Hưng. Cái này Thẩm gia vì đối phó hắn, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trước mặt phái Thẩm quản gia tới, âm thầm lại còn an bài người mai phục ở hậu việt. Ha ha ha, hạ thắng, không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ, chân chính người thành đại sự, nên không từ thủ đoạn nào. Thẩm Hưng giễu cợt cười to. Thẩm hưng người tốt nhất thả hạ nhu, nếu không ta ở nơi này bảo đảm, tất để cho người thẩm ra máu chảy thành sông, gà chó không để lại. Lăng vân thanh âm vô cùng băng hàn, hắn thật sự nổi giận, buồn cười, khi lão phu là hù lớn. Thẩm hưng khinh thường, lăng vân, nghe cho kỹ, muốn cứu về cô bé này, sẽ tới kê minh đảo thẩm ra, người chỉ có nửa tháng thời gian, trong vòng nửa tháng không đến, đừng trách lão phu độc ác vô tình. Hắn thanh âm càng ngày càng xa. Cái này nửa phút công phu, thẩm ra những người này đã bay tới trăm thước trên không. Cao như vậy độ, cho dù Lăng Vân thân pháp mau hơn nữa cũng không dùng. Dẫu sao không được võ hoàng, liền không thể nào bay. Ngay tức thì hắn vậy không lấy được chim, cho dù lấy được, thẩm ra những người này vậy đã sớm chạy trốn xa. Tự tìm cái chết, Lăng Vân nhưng nuốt không trôi cái này miệng ác khí. Trước, hắn còn giữ lại vậy thẩm quản ra một mạng chó. Kết quả thẩm ra, lại có thể như vậy hồi báo hắn. Phi kiếm thuật, mệnh hồn thiên kiếm phá không mà ra, bá liền hóa thành một đạo tia chớp đánh thẳng trời cao kim đại bàng. Lăng vân một kiếm này, uy lực kinh thiên, lệ, theo một tiếng rên rỉ, máu vẩy bầu trời minh mông, một cái kim đại bàng bị lăng vân một kiếm chém chết, hướng phía dưới rơi xuống. Cái này ngồi trên kim điêu, chính là thẩm quản gia, người sau cũng bị kiếm khí vận cổ. Nguyên bản, lăng vân cho hắn đường sống, làm sao chính hắn muốn tìm chết. Một kiếm kiến công. Lăng Vân nhưng không có nửa điểm mừng rỡ. Hắn chỉ giết liền một cái kim đại bàng, khác một cái kim đại bàng nhưng mang Hạ Nhu bỏ trốn. Hạ thắng hốc mắt đỏ lên, nhưng hắn cũng không có yêu cầu Lăng Vân đi trả thù, ngược lại cắn răng khuyên nhủ, công tử, dù sao cũng không nên chúng thẩm hưng kế, một khi công tử đi kê minh đảo, bắt sẽ bước vào thẩm ra cạm bẫy Ta không đi kê minh đảo, Hạ Nhu làm thế nào? Lăng Vân nói, hạ ra nhiều người hậu bối, hắn nhất thuận mắt chính là Hạ Nhu, Cảm thấy cô bé này người không tệ Có thể hiện tại, đối phương nhưng bởi vì hắn Bị thẩm ra bắt đi Nghe được Lăng Vân mà nói Hạ Thắng thân thể hơi cương Sau đó đẻ nén thống khổ nói Đó là mạng nàng Mệnh, ta từ không tin số mệnh Lăng Vân cười, cười thôi Hắn xoay người, nghiêm túc đưa mắt nhìn Hạ Thắng Lão Hạ, đời người trên đời Có chút vị, có chút không là Hạ Nhu là nữ nhi ngươi Ta cũng coi chi là vãn bối Hiện tại không chỉ có Hạ ra bị ta liên lụy Liên Hạ Nhu đều bị bắt, như ta còn thở, lựa chọn ẩn nhẫn, vậy cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì như thế nào? Lăng Vân chắp tay sau lưng, lãnh ngạo nói, huống chi, ngay cả là Kê Minh đảo thẩm ra thì như thế nào, dám mạo hiểm phạm ta Lăng Vân, còn đối với ta Lăng Vân bằng hữu động thủ, vậy sẽ phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Ẩn nhẫn, như hắn thật chỉ là một thiên phú kiệt xuất thiếu niên, đối mặt loại chuyện này phương pháp tốt nhất, đúng là chính là ẩn nhẫn. Nhưng mà, hắn là đan đế Lăng Vân, Chính là thẩm ra, còn không có tư cách để cho hắn nhẫn. Cái này nhất thế, hắn cũng chỉ cầu khoái ý ân cừu, chém chết hết thảy kẻ địch. Lăng Vân lời nói này, để cho hạ thắng cơn sóng trong lòng phập phòng, có loại sĩ chết vì người chi kỷ mãnh liệt cảm động. Dẫu sao, Lăng Vân hoàn toàn có thể không đi cứu hạ nhu. Có thể Lăng Vân, nhưng lựa chọn một cái khó khăn đường, đây rõ ràng là vì hạ ra. Hắn không khuyên nữa Lăng Vân ẩn nhẫn, thân hình rất cao chắp tay, từ nay về sau, hạ mố cùng hạ ra. Nguyên là công tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng ở không tiếc. Lão hạ, người không cần như vậy, cái này vốn cũng không phải là người một người chuyện, thẩm ra là hướng về phía ta tới. Tốt lắm, việc này không nên chậm chế, sẽ để cho ta tới xem xem, kê minh đảo phải chăng thật sự là đầm rồng hang hổ. Lăng Vân một khắc thời gian cũng không muốn trì hoãn, hạ thắng nguyện cùng công tử, cộng phó Hồ Sơn, hạ thắng không nói thêm nữa, muôn vàn cảm kích, chỉ cần nhớ ở tim là được. chương 251 Không chịu nổi một kích, kê minh đảo, thẩm ra, hôm nay thẩm ra, ngựa xe như nước, răng đèn kết hoa, dị thường náo nhiệt. Bởi vì ngày hôm nay, là thẩm ra lão gia tử thẩm quang minh trăm năm đại thọ. Giờ phút này, ở cách thẩm phủ ngoài trăm thước, trong một cái hẻm nhỏ, hai bóng người đứng ở nơi này. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Lăng Vân và Hạ Thắng. Công tử, người dự định làm sao ra tay, Hạ Thắng ngưng trọng nói, vốn là bình thời thẩm phủ, thì đã là đầm rồng hang hổ. Hôm nay là thẩm quang minh tiệc mừng thọ, phòng bị lại là xâm nghiêm, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Ta đi trước trong thẩm ra thăm dò một chút tình huống. Lăng vân trong mắt sắc bén chấp mắt, như có thể, ta trực tiếp cứu hạ nhu, không được, ta liền bắt thẩm ra nhân vật trọng yếu, đến lúc đó lấy này đổi hồi hạ nhu, lão hạ, người ở nơi này chờ ta. Thẩm ra phòng bị xâm nghiêm, đổi thành những người khác, khẳng định không có cách nào không tiếng động lẻn vào. Nhưng lăng vân có đế giang thân pháp. Còn có liễm tức đan, đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, Lăng Vân liền giống như âm hồn, thần không biết quỷ không hay lẻn vào thẩm gia. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được một người quản sự bộ dáng người, nhanh chóng đem người sau đồng phục, kéo nhập một hòn non bộ bên trong thẩm vấn. 3 phút sau, Lăng Vân đem cái này quản sự xóa bỏ, cau mày. Hạ Như lại bị thẩm gia tống giam tại đại điện bên trong, nơi đó phòng thủ so những địa phương khác xâm nghiêm trăm lần. Hắn như cưỡng ép đi sông Không đợi cứu ra Hạ Nhu, liền sẽ bứt dây động rừng, kinh động thẩm ra. Hôm nay, chỉ có chọn lựa phương án thứ hai. Hắn từ vậy quản sự trong miệng, đã ép hỏi ra thẩm ra một đám đệ tử nòng cốt chỗ ở, quyết định bắt những người này đi cùng thẩm ra trao đổi. Không đợi hắn hành động, bỗng nhiên có người đi tới cái này phiến viện tử. Xuyên thấu qua hòn non bộ khe hở, Lăng Vân nhìn ra phía ngoài, ánh mắt nhất thời trước mắt. Người tới có ba người, cái này ba người hắn đều biết. Khoảng cách Lăng Vân hơn 10 mét bên ngoài. ba người hướng hòn non bộ phương hướng đi tới. Cái này ba người một nam hai cô gái, nam tử là Thẩm Giật Thần, hai cô gái là Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. Mộc Vũ, cùng lão gia tử tiệc mừng thỏ kết thúc, ta thì sẽ chính thức đón dâu ngươi. Thẩm Giật Thần nói, Thẩm Mộc Vũ sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải muốn kết hôn nhâm tẫn hoan sao. Đến lúc đó, nàng làm vợ, ngươi làm thiếp. Thẩm Giật Thần nói, Thẩm Mộc Vũ tức giận gương mặt phát trắng, ngươi vô a Mộc Vũ ngươi yên tâm ta cưới Nhậm Tấn Hoan, là bởi vì gia tộc thông ra, nhưng ta trong lòng chân chính thích là ngươi, cứ việc ngươi là thiếp, sẽ thành thân sau ta nhất định càng thương yêu ngươi." Thẩm giật Thần thề thành khẩn nói. Im miệng, Thẩm Mộc Vũ tức giật, Thẩm giật Thần cau mày. Hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Thẩm Mộc Thu liền thở dài nói, "Mộc Vũ, không muốn tự do phóng khoáng, Đường huynh là người bên trong Long Phượng, 20 tuổi chính là võ tông, hơn nữa chúng ta sắp trở về Kê Minh đảo, người gả cho Đường huynh đây là một góc thật tốt hôn sự. Phải gả, chính người gả. thẩm Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, thẩm Mộc Thu còn muốn nói điều gì, thẩm giật thần cười khoát tay, tỏ ý tự mình tới. thẩm giật thần cười nói, Mộc Vũ, ta biết người tâm nghi vậy Lăng Vân, nhưng coi như hắn Lăng Vân lại bất phàm, ở ta thẩm ra trước mặt, cũng bất quá là đồ chơi, người chờ xem, không bao lâu nữa, ta liền sẽ để cho Lăng Vân quỷ xuống dưới chân ta. Các người thẩm ra muốn làm gì, thẩm Mộc Vũ mắt đẹp hơi có rút một cái Không làm gì, chẳng qua là để cho hắn Lăng Vân, trở thành cá trong chậu thẩm giật thần sắc mặt nghiền ngấm, lời còn chưa dứt một món khác thanh âm trong chẻo lạnh lùng liền vang lên, phải không? Ta thật là tò mò, các người phải thế nào để cho ta trở thành cá trong chậu Bên trong viện ba người đồng loạt quay đầu, nhất thời liền thấy một cái hát y thiếu niên đi tới. Ba người đều là cả kinh, Lăng Vân ca ca, thầm mộc vũ mừng đến chảy nước mắt, thẩm mộc thu thì sắc mặt biến ảo không chừng, là ngươi, Lăng Vân. Thẩm giật thần ở đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, cũng không khỏi cười lên, gặp qua tìm chết, không gặp qua xem ngươi như vậy không kịp đợi, ta còn nghĩ đi tìm ngươi, ngươi nhưng tự chui đầu vào lưới. Lăng vân mặt không cảm giác, từng bước một đi về phía thẩm giật thần. Thẩm giật thần vỗ tay một cái, người đâu, cầm hắn bắt lại cho ta. Đổi lại là ở những địa phương khác, hắn khẳng định sẽ kiêng kỵ lăng vân. Nhưng nơi này là thẩm gia, chỉ là, làm hắn ra lệnh truyền ra, bốn phía nhưng cũng không có người đáp lại. Không cần kêu, viện tử này chung quanh hộ vệ, đã bị ta giải quyết, vùng lân cận cũng bị ta dùng linh lực ngăn cách. Lăng Vân hờ hững nói, nghe nói như vậy, thẩm giật thần sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Người bó tay chịu trói đi, Lăng Vân nói, ha ha ha, người thật đúng là ngông cuồng, mộc thu, mộc vũ, các người lại nhìn, ta là như thế nào nghiện ép hắn. Thẩm giật thần giận dữ mà cười, đối với Lăng Vân, hắn nói không kiêng kỵ là không thể nào. Nhưng đối ngoại giới tin đồn. Hắn thật ra thì vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Hắn nhưng mà gặp qua, Lăng Vân là cái thiên phú kiệt xuất luyện đan đại sư. Người như vậy, thật có thực lực mạnh như vậy. Nói sau, coi như Lăng Vân thật thực lực cường hãn, hắn cũng chưa chắc không thể ứng đối. Thân là thẩm gia đích trưởng tử, hắn há sẽ không có mình lá bài tẩy. Bình bịch bịch trên người hắn, phản phất có phòng ấn phá vỡ, hơi thở lấy tốc độ kinh khủng leo lên. Vị này thẩm gia đích trưởng tử, lại vẫn ẩn núp liền tu vi. Hắn chân thực tu vi, đã gần đại võ tông, bát hoang lôi đao, một khắc sau, thẩm giật thần trong tay, lôi đình lực phun trào, thoáng qua ngưng tụ thành một chuôi lôi đình chi đao. Chém, thẩm giật thần lòng tin tràn đầy, cầm đao chém về phía lăng vân. Ở trước mặt hắn, dùng lôi đình lực, lăng vân ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra. Hắn không có nương tay, ra tay hung ác, trực tiếp vận dụng lôi đình chi quyền. Phịch, thanh âm niếc tai nhức óc vang lên, khủng bố lôi đình lực, như lũ lụt dân trào. Thẩm Dật Thần bát hoang lôi đao, bị Lăng Vân lôi đỉnh lực một sông lên, ngay tức thì bể tan tành. Tiếp theo, Lăng Vân quả đấm uy lực còn lại không giảm, đánh vào Thẩm giật Thần trên ngực. Thẩm Dật Thần phanh bay rất ra ngoài, ngực lõng xuống. Cái này còn là Lăng Vân giữ lại tay, nếu không Thẩm giật Thần ngực tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh thủng. Sau khi hạ xuống, Thẩm giật Thần từng ngụm từng ngụm trào máu, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt chỉ còn lại kinh hoàng. Thẩm Mộc Thu tâm thần nghẹt thở, ngày xưa ở Hàn Sơn Lăng Vân và Lăng Uyên đánh một trận, nàng còn mơ hồ có thể đoán được Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại, nàng phát hiện mình, đã hoàn toàn không nhìn thấu Lăng Vân. Người chính là như vậy nhìn ép ta, Lăng Vân châm chọc nói. Thẩm giật thần mặt lộ sợ hãi, người muốn làm gì? Lăng Vân đi tới trước người hắn, một khước giẫm ở bàn tay hắn trên, sau đó chợt dùng sức. Xác xác, thẩm giật thần bàn tay, trực tiếp bị hắn đạp gãy. À, thẩm giật thần thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng so sánh những thứ này, hắn sợ hơn Lăng Vân giết hắn, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lăng Vân, không nên giết ta, người muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi như vậy rác rưởi còn muốn cưới Mộc Vũ, Lăng Vân nói, đi qua hắn đối với thẩm Mộc Vũ, thật ra thì không việc gì đặc biệt cảm tình, chỉ có chủ cũ lưu lại một chút hảo cảm. Nhưng kinh qua lần lượt chuyện kiện, hắn nhìn ra cái này bé gái trọng tình, đối với cái này bé gái vậy tình cảm tràn vào sâu, đã đem người sau coi là muội muội Thẩm giật thần còn muốn mạnh cưới thẩm mộc vũ, đây không thể nghi ngờ là lấy đạo chết. Không, ta sai rồi, là ta còn cóc khẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ta thề lại cũng không dám đánh mộc vũ chú ý. Thẩm giật thần bi thương cầu xin tha thứ. Lăng vân không kiên nhẫn nghe, một cái trưởng đao đòn nghiêm trọng ở thẩm giật thần sau trên cổ, liền đem người sau đánh ngất đi. Lăng vân ca ca, người mau chạy đi, hôm nay là thẩm gia lão tổ tiệc mừng thọ, tùy thời có thể có cao thủ sẽ đến. Thẩm mộc vũ vội vàng nói. Lăng Vân không trả lời, mà là sách thẩm giật thần, hướng đi về phía thẩm gia Đại Điện. Thẩm Mộc Vũ Mặt Liền biến sắc, cũng đã khuyên can không được Lăng Vân, chỉ có thể bước nhanh đi theo Lăng Vân sau lưng. Mà thẩm Mộc Thu không biết suy nghĩ gì, thần sắc ngây ngô dại dột vậy không giải thích được đi theo lên. chương 252, thẩm gia Đại Yến, thẩm gia Đại Điện, đang cử hành tiệc mừng thọ, tây hoang hơn một nửa đứng đầu thế lực người đại biểu, đều là hội tụ nơi này. Hôm nay, mượn tiệc mừng thọ cơ hội. ta tuyên bố hai chuyện. Thẩm Quang Minh cất cao giọng nói, "Chuyện thứ nhất, không coi vào đâu chuyện tốt, thậm chí làm người ta khinh thường, chuyện này liên quan đến Đại Tĩnh Vương Triều Lăng Vân. Theo cháu ta Thẩm Triều Dương kiểm chứng, Lăng Vân vị này thiếu niên tông sư, bề ngoài gọn gàng, thực thì người mặt thú tim, lão phu ở chỗ này hướng hắn phát ra lệnh trinh phạt. Thứ hai, là quan hệ đến ta cháu trai lớn, sang năm ta cháu trai lớn Thẩm giật Thần, sắp đón dâu nhâm ra cô nương Nhâm Tấn Hoan. Phía dưới đại điện, Nhâm Minh thu mặt liền biến sắc, hồ đồ nói không tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thẩm Quang Minh sẽ công khai tuyên bố thẩm giật thần và nhâm tấn hoan hôn sự. Vốn là hắn muốn lúc không có ai và thẩm Quang Minh thương lược, giải trừ hai nhà hôn ước, như vậy hai nhà tới giữa còn có chuyển viên chỗ trống Hiện tại thẩm Quang Minh vừa nói như vậy, hắn nếu như còn muốn giải trừ hôn ước, vậy thì phải cùng thẩm ra xé rách mặt. Nhâm Tấn hoan không ngu, giống vậy nghĩ đến điểm này, cả người cũng căng thẳng. Nhưng không đợi hai người suy nghĩ nhiều, bên ngoài bỗng nhiên vang lên như lôi đình thanh âm, đại tĩnh lăng vân, tới cho thẩm gia lão tổ trúc thọ. Bình bịch bịch, trong đại điện thủy tinh, đồng loạt nổ nát vụn, bốn phía mọi người, đầu tiên là yên tĩnh lại, tiếp theo liền bỗng nhiên sôi trào. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía cửa phương hướng. Nơi đó, có bốn bóng người chậm rãi đi tới. Không, xác thực nói là năm người. Một người trong đó, đang bị cầm đầu hắc y thiếu niên, như chó chết vậy nhắc ở trong tay. Xác định cái này Hắc Y thiếu niên thật là Lăng Vân, mọi người lại là xôn xao. Một khắc trước Thẩm Quang Minh vẫn còn ở lên án Lăng Vân, kết quả một khắc sau, Lăng Vân lại có thể sẽ tới cho Thẩm Quang Minh chúc thọ. Mọi người không nghĩ ra phải, Lăng Vân làm sao dám tới? Nơi này chính là Thẩm gia, Thẩm gia là Tây Hoang đứng đầu nhất một trong những thế lực, thực lực không kém tại các nước hoàng thất. Lăng Vân tới đây, thật là và từ rơi xuống cạm bẫy không khác biệt. Công tử, Nhậm Tấn hoan kinh ngạc, là Lăng tông sư. Nhâm Minh Thu và Vũ Văn Sương, thì nhìn về phía Nhâm tấn Hoan. Nhâm Tẫn Hoan không phải nói không mời được Lăng Vân, vậy Lăng Vân làm sao biết xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh, bọn họ cùng với trong đại điện tất cả mọi người đều ý thức được không đúng. Mọi người phát hiện, vậy giống như chó chết vậy, bị Lăng Vân nhấc ở trong tay người dung mạo, tựa hồ vô cùng quen thuộc. Chỉ là trong chốc lát, mọi người liền nhận ra người này, lại là thẩm gia đại công tử, thẩm quang minh thương yêu nhất cháu trai thẩm giật thần. Lăng Vân lại đánh ngất xỉu thẩm giật thần còn cầm thẩm giật thần mang tới thẩm Quang Minh điệc mừng thọ trên tình cảnh này chỉ để cho mọi người có loại da đầu nổ tung cảm giác phịch thẩm Quang Minh phía trước bàn phanh liền nổ tung trên bàn quà tặng tán lạc đầy đất ở hắn bên cạnh thẩm hương giận dữ Lăng Vân người tiểu súc sinh này cho một mình ngươ cơ hội lập tức thả cháu ta thẩm hương giọng người tốt nhất khiêm tốn một chút nếu không ta tay một cái không khống chế tốt bẻ gãy người cháu cổ đó mới là thật tiếc nu Lăng Vân lạnh lùng nói, thẩm hương gương mặt co quóc, nhưng thật không dám lại xích mắng Lăng Vân. Lăng Vân, đây là, thẩm quang minh lên tiếng, nói đi, người kết quả muốn như thế nào. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn người cháu lớn, dùng hạ nhu để đổi. Lăng Vân nói, phòng không khí bên trong một hồi một ngạt, thẩm ra mọi người chính là chố mắt nhìn nhau, không dám tự tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể chờ đợi thẩm quang minh làm quyết định. Thẩm quang minh cũng là kiêu hùng, chỉ là chốc lát. Hắn liền trầm mặt nói, thẩm hương, đi cầm người mang ra ngoài. Thẩm hưng vô cùng là không cam lòng, vì bắt hạ nhu, hắn nhưng mà tổn thất một cái kim đại bàng. Nhưng người nào để cho thẩm giật thần bị lăng vân khống chế, huống chi thẩm quang minh đã lên tiếng, hắn nào dám vi phạm. Mấy phút sau, hạ nhu bị mang đến, gặp hạ nhu chỉ là bị trói lại, trên mình cũng không tổn thương, lăng vân và sau lưng hắn hạ thắng, cũng ngầm thở phào. Phụ thân, lăng công tử, thấy hạ thắng và lăng vân... Hạ nhu trên mặt nhưng cũng không có vui mừng, chỉ có nóng nảy các người tới đây làm gì, nhanh lên một chút rời đi. Rời đi, thẩm hưng cười nhạt, tới cái này, còn muốn rời đi. Rắc rắc, đáp lại thẩm hưng, là một hồi tiếng xương cốt gấy. Thẩm giật thần ngưng tay, trực tiếp bị lăng vân cho bẻ gấy. À, đang đau nhức dưới sự kích thích, thẩm giật thần tình hồn lại, phát ra kêu thảm thiết. Thẩm hưng tức giận hết sức, lăng vân lạnh lùng nói, thẩm hưng, ta nói qua, để cho giọng người thu liếm một chút. Lần này là cánh tay, lần sau chính là cổ Tình hôn lại thầm giật thần Vốn còn muốn xích mắng Lăng Vân Nghe lời này một cái cả người một hồi run run Vội vàng im miệng thẩm Hưng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt trở về Gương mặt đều bị kìm nén được đỏ lên thẩm Quang Minh khoát khoát tay Để cho thẩm Hưng lui đi sang một bên Sau đó, hắn nhìn chầm chầm Lăng Vân Bây giờ có thể đổi người rồi chứ Lăng Vân nói Dĩ nhiên, các người trước hạ nhu giao ra Chẳng lẽ không phải là hai bên đồng thời giao người? Thẩm Quang Minh nói, Lăng Vân trầm chọc nói, thẩm tộc trưởng, như hai bên đồng thời giao người, sợ rằng trao đổi xong một chiếc mắt kia, chính là lúc chúng ta bỏ mạng chứ. Không cần và ta nói điều kiện, trước giao Hạ Nhu, tóm lại người ta đã ở nơi này, người còn sợ ta chạy không được. Thẩm Quang Minh sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân, mấy hơi thở sau đó, hắn quả quyết nói thả người. Thẩm Hưng không thể làm gì khác hơn là thả Hạ Nhu. Hạ Nhu hốc mắt đỏ lên chạy chậm đến Lăng Vân và Hạ Thắng bên người. Lão Hạ, người mang Hạ Nhu đi. Lăng Vân nói, công tử, Hạ Thắng mặt liền biến sắc, không cần nhiều lời, các người ở nơi này, chỉ làm liên lụy ta. Lăng Vân nói, Hạ Thắng nắm chặt hai quả đấm, cuối cùng cắn răng một cái, Nhu Nhi, chúng ta đi. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền bị cửa hộ vệ rút ra đao ngăn lại. Lăng Vân không lên tiếng, chỉ là nhìn Thẩm Quang Minh. Thẩm Quang Minh lại lần nữa lên tiếng, cho đi. Đợi Hạ Thắng và Hạ Nhu ra cửa, Thẩm Quang Minh nói, Lăng Vân, bây giờ có thể thả ta cháu lớn chứ. Không gấp, lại chờ 5 phút, rứt lời, Lăng Vân cũng không cố mọi người chung quanh phản ứng, nhắm mắt lại chờ đợi. Cho đến 5 phút sau đó, hắn mới mở mắt ra, đem Thẩm Giật Thần ném tới Thẩm Quang Minh dưới chân. Bốn phía những người khác cũng sửng suốt một chút, bọn họ vốn cho là, Lăng Vân sẽ bắt giữ Thẩm Giật Thần rời đi, không nghĩ tới Lăng Vân lại thật cầm Thẩm Giật Thần thả. Thẩm quang minh giống vậy có chút kinh ngạc, Lăng Vân, ngươi có thể tuân thủ cam kết, cái này làm cho ta thật bất ngờ, vì thế ta có thể tha ngươi một mạng, chỉ cắt đứt ngươi tứ chi, phế ngươi tu vi. Bá, tiếng nói rơi xuống, bốn phía thẩm ra các cao thủ liền đem Lăng Vân vây quanh bao vây. Lão gia tử, đây là, đại điện bên tay trái một người mở miệng, tiểu súc sinh này sẽ xúc phạm ngài, thậm chí tổn thương giật thần hiền chất, cũng cùng ta ban đầu, không có kịp thời bóp chết hắn có liên quan. Ngày hôm nay sẽ để cho ta tới tự tay kết thúc hắn đi Người nói chuyện Bất ngờ chính là Thẩm Triều Dương Thẩm Quang Minh còn không có trả lời Lăng Vân trong mắt liền thấm ra vẻ tàn khốc Đối với cái này Thẩm Triều Dương Hắn thật đã chán ghét hết sức Như vậy dối trá buồn luôn người Dù là hắn hai đời làm người Đều không gặp nhiều Vù vù trong hư không Một đạo tàn ảnh trước mắt Lăng Vân phút chốc liền xuyên qua trùng trùng đám người Xuất hiện ở Thẩm Triều Dương trước người Ở Thẩm Triều Dương cảm ứng bên trong Giống như là có đầu tuyệt thế hung thú Bỗng nhiên hạ xuống bên cạnh mình Cái này làm cho hắn sắc mặt kịch biến Hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh Nếu không cũng không khả năng chém chết Lăng Uyên Nhưng đoạn thời gian này Hắn vậy có chút tạo hóa Thực lực thẳng truy đuổi đại võ tông Tự nhận cho dù không địch lại Lăng Vân Cũng có thể cùng đối phương chống lại một phen Nhưng mà Giờ phút này truyền vào cảm giác trong lòng Nhưng vô cùng là có thể chết người chương 253 Một tiếng thở dài Thầm triều dương không kịp suy nghĩ nhiều, điên cuồng vận chuyển linh lực ngăn cản, định hóa giải một kiếp này. Chỉ tiếc, đừng nói hắn thực lực, chỉ là đến gần đại võ tông, cho dù hắn đã là đại võ tông, cũng không khả năng ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân thực lực, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Âm, um, mới vừa tiếp xúc, thẩm triều dương linh lực, liền cấp tóc tan vỡ. Sau đó Lăng Vân quả đấm, không chút lưu tình nện ở trước ngực hắn. Một vòi máu, từ thẩm triều dương sau lưng phun bắn ra. Đây là hắn ngực, bị Lăng Vân tại chỗ đánh thủng. Thẩm Triều Dương thân thể bay rất ra ngoài, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền bị Lăng Vân bắt cổ. "Không, người không thể giết ta, người như giết ta, lão gia tử là sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn kinh hoàng giống to, thời khắc này hắn, lại không còn ngày xưa bộ kia nhẹ nhàng quân tử hình tượng. Lăng Vân nguyên bản nặn chặt Thẩm Triều Dương cổ tay, bỗng nhiên buông lỏng một chút, mặc cho Thẩm Triều Dương rất rơi xuống mặt đất. Bốn phía đám người cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở bọn họ xem ra, đây là thẩm chiều dương uy hiếp có hiệu quả. Rất rõ ràng, Lăng Vân lại cuồng ngông, vậy vẫn đối với thẩm quang minh mang trong lòng sợ hãi. Đối với các người này cũng chưa thấy được là Lăng Vân hẹn yếu. Dẫu sao, thẩm quang minh không phải người bình thường, đây chính là uy tín lâu năm đại võ tông. Huống chi nơi này vẫn là ở thẩm gia, thẩm quang minh chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế. Thẩm quang minh giống vậy như vậy cho rằng, nhất thời hắn mắt nhìn xuống Lăng Vân, lạnh giọng nói tiểu súc sinh. Ngươi nhược hiện ở bó tay chịu chói, lão phu có lẽ còn có thể thực hiện trước kia cam kết, lưu ngươi một mạng, chỉ phế ngươi tu vi. Nhưng Lăng Vân căn bản không lý hắn, vẫn nhìn Thẩm chiều Dương nói, ta không giết ngươi, không phải sợ hãi trong miệng ngươi cái gọi là lão gia tử, mà là xem ở Mộc Vũ phân thượng. Càn rỡ, Thẩm Quang minh tức giận, bắt hắn lại cho ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chung quanh cái khác Thẩm ra cao thủ, trong phút chốc liền đồng loạt ra tay. Thoáng chốc, mấy chục đạo công kích liền mang theo long trời lở đất thế, dậm rạp chẳng chịt hướng Lăng Vân rơi đi. Nếu không phải đại điện này có trận pháp bảo vệ, sợ rằng ngay tức thì liền bị xóa sạch. Thằng nhóc này, chết chắc, có người thở dài nói, cái gì thiếu niên Võ Tông, cái gì tài ngút trời, dám khiêu khích ta thẩm ra, chỉ có một con đường chết. Thẩm Hưng cười nhạt, lời còn chưa nói hết, một đạo kinh thiên quyền kính liền bỗng nhiên biến dạng không khí. Cực sát quyền, ở nơi này quyền kính hạ, tất cả đánh phía Lăng Vân công kích. Hết thảy bị nhiên. Cái gì, điều này sao có thể? Bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng mới vừa rồi cục diện, cho dù Đại Võ Tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, cái này Lăng Vân thực lực, đã sánh vai Đại Võ Tông? Mau, hắn nhất định đã chi nhiều hơn thu, mau ra tay giết hắn. Thẩm hưng thét to, bá, cái khác thẩm ra cao thủ. Nghe vậy cũng tích cực đánh về phía Lăng Vân Muốn cướp đoạt công lao này Hiển nhiên, bọn họ cũng đều cho rằng Cho dù Lăng Vân rất mạnh thi triển như vậy công kích sau đó Vậy nhất định đã linh lực chi nhiều hơn thu Đây chính là bọn họ chém chết Lăng Vân Lớn thời cơ tốt Diệt, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo Quyền như núi lỡ Xé rồi, tích cực nhất vậy mấy cái thẩm ra cao thủ Tu Vi đã là võ tông Nhưng liền sức chống cự đều không Liền trực tiếp bị Lăng Vân đồng loạt đánh bể đầu Sau một khích Lâm Vân Huy thế không giảm chút nào, mang khí thế ngút trời, hắn tiến vào thẩm gia cao thủ trong đám. Cái này một giết, giống như hổ nhập bầy cừu. A, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, từng cái thẩm gia cao thủ bị vô tình tàn sát, khắp nơi là chân tay cụt đoạn thể, máu thịt xương bể Tiểu Súc Sinh, thẩm quang Minh lại cũng không cách nào chấn định, nhìn vành mắt sắp nứt. Cho dù thẩm gia nội tình hùng hậu, tổn thất nhiều cao thủ như vậy, giống vậy muốn thương cân động cốt. Ùm um ùm, um, vị này đại võ tông Chân chính bùng nổ, Sơn Hà quyền, vu vu, phản phất có vô số Sơn Hà, hội tụ ở Thẩm Quang Minh trong tay. Một khắc sau, Thẩm Quang Minh hướng về phía Lăng Vân, một quyền ngang nhiên đánh ra. 1.100 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Đáng tiếc, thấy một màn này, tại chỗ nhiều người tân khách trong lòng, cũng tuyên bố Lăng Vân tử hình. Lăng Vân là rất hiêu nghiệt, nhưng đối mặt toàn lực xuất thủ Thẩm Quang Minh, vẫn không có người cho rằng hắn chống đỡ được. Mà Lăng Vân... Từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động, cứ như vậy bình tĩnh, chờ đợi thẩm quang minh quả đấm đến. Chỉ là ở nơi này những người khác trong mắt, nhưng thành Lăng vân không phản ứng kịp, không cách nào né tránh thẩm quang minh quả đấm. Ngay lập tức, thẩm quang minh chi quyền, khoảng cách Lăng vân đầu lâu, cũng chỉ có một mét cách. Vậy ngay tại lúc này, thẩm quang minh quả đấm, chợt ngừng lại. Không phải hắn đại phát từ bi, mà là hắn đột nhiên cảm ứng được, có cổ giống như thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt mất đi nguy cơ, đem hắn bao phủ Sắc rửi, Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra hai chữ, cùng lúc đó, Thẩm Quang Minh không có giống những người khác nghĩ như vậy, đem Lăng Vân nén giận đánh chết, ngược lại điên cuồng chợt lui. Ken, bùng nổ, một cổ tuyệt thế kiếm ý, bỗng nhiên bùng nổ, kiếm ý này, đến từ Lăng Vân, ở mọi người cảm ứng được, liền tựa như một phiến vô tận trong đại dương bao la, có đầu cự côn dễ sóng tới. Uy thế cuồn cuộn, đủ để che khuất bầu trời, hủy diệt chúng sanh. Cái này, chính là Lăng Vân thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất. Bác minh hữu ngư. Xé rồi, kiếm quang ngang trời, một ngụm máu tươi sau đó bão tố bắn. Thẩm quang minh cánh tay trái, liên quan bả vai đều bị cắt đứt. Lui, vị này thẩm ra tộc trưởng điên cuồng lui về phía sau. Chợt lui lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một mặt quỷ dị màu đen tiểu kỳ. Theo hắn đem lá cờ nhỏ này, đem bầu trời ném đi, sát vậy thì có cuồn cuộn hắc vụ từ nhỏ cờ bên trong sông ra, ngưng tụ thành trên trăm đầu khô lâu, giữ tợn đánh về phía lăng vân. Là thượng cổ di vật Cờ khô lâu, có kiến thức bất phàm tân khách kinh hãi thất thanh nói. Khô lâu này cờ, là thẩm gia trấn tộc chí bảo, chân chính ngũ phẩm vũ khí. Này cờ bên trong, phòng ấn nồng nạc quỷ sát khí, thả ra uy lực, có thể so với vai cao cấp đại võ tông. Lăng vân không lùi chút nào, vẫn là một kiếm chém ra. Lôi đình cửu thức thi triển, trói mắt lôi quang, theo kiếm khí phun trào. Lôi đình này lực lượng, đối với quỷ sát khí có tiên thiên khắc chế tác dụng. Đâm, thoáng chốc Lôi đình kiếm quang liền cùng quỷ sát khí cuốn quyết nhau. Sau đó ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, vậy đầy trời hắc vụ khô lâu, lại dối giết tán loạn. Hiển nhiên khô lâu này cờ, cũng không cản được lăng vân. Cờ khô lâu đều bị lăng vân phá hỏng, thẩm quang minh sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng cũng chỉ là một ít, hắn trong mắt, càng nhiều hơn chính là cười nhạt, tựa như có âm mưu gì được như ý. Cơ hồ đồng thời, đại điện này nóc nhà và trên vách tường, hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn cổ xưa Những phù văn này giống như mờ u rùa, ngừng tụ ra một cổ vô hình sức mạnh to lớn Vù vù, cái này sức mạnh to lớn ngay tức thì hạ xuống đến lăng vân trên mình, tại chỗ liền đem lăng vân cho giam cầm Giác quy trận pháp, lăng vân cả kinh, trận pháp này, chuyện hắn đầu tiên là thật không có nhận ra được Hắn lập tức ý thức được, cái này rất không tầm thường Mặc dù hắn nguyên thần đã tàn tạ, cảm giác lực liền kiếp trước một phần vạn đều không đạt tới, nhưng vậy vượt xa lần này giới võ giả Có thể trận pháp này có thể che đậy hắn, nhất định là thẩm ra trong tay, nắm giữ cái gì không được vật. Bất quá giờ phút này, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Cái này giác quy trận pháp xuất hiện, đúng là đối với hắn tạo thành không nhỏ hạn chế, cũng cho hắn mang đến nguy cơ to lớn. Ai, một đạo tiếng thở dài vang lên, tiếp theo, một đạo siêu phàm tuyệt trần bóng người liền trôi giặt hiện thân. Đây là một cái thân mặc áo vải ông già, hắn tóc bạc hoa dâm, nhưng là sắc mặt đỏ thắm, đôi mắt thanh lượng. Điển hình tóc bạc mặt hồng hào chương 254 Long trời lở đất Thái thượng trưởng lão Vừa nhìn thấy cái này áo vải ông già Thẩm ra mọi người đều thi lễ Bao gồm thẩm quang minh ở bên trong Cũng một mực cung kính Đây là thẩm gia lão tổ thẩm thiên phàm Thẩm thiên phàm là thẩm ra đời thứ hai tộc trưởng 200 năm trước liền im tiếng biệt tích Hắn lại còn còn sống Tại chỗ nhiều người tân khách đều bị sợ hết hồn Cái này thẩm ra Giấu được thật là đủ sâu 200 năm trước Thẩm Thiên Phàm liền như hôm nay Thẩm Quang Minh. Thẩm Thiên Phàm hiện tại lại còn còn sống, vậy ít nhất có 300 tuổi. Ồ, Thẩm Thiên Phàm không xem thẩm ra mọi người, mà là kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Lăng Vân người có thể nhận ra cái này sừng con rùa đại trận. Hắn có thể nắm giữ trận này, là đạt được đồ sộ đại cơ duyên, chưa bao giờ đối người bên ngoài nói qua. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại nhận được trận này. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, vô luận Lăng Vân có nhận biết hay không được trận này. Ngày hôm nay đều không thể chạy khỏi. Hắn có thể sống đến hiện tại, tuyệt không phải như vậy mềm lòng trùn tay, lề mề hạng người. Cho dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn vẫn không có ý định cho Lăng Vân bất kỳ thở dốc cơ hội. Ẩm, um, khí thức cường đại, từ trên người hắn sông ra, đồng thời trong tay hắn linh lực lăn lột, ngừng tụ ra một chuôi linh lực kiếm. Không muốn, Thái Thượng Trưởng Lão, van Cầu Ngài, không nên giết Lăng Vân ca ca. Một đạo thân ảnh, bỗng nhiên ngăn ở Lăng Vân trước người. Thấy thân ảnh này, Thẩm Mộc Thu sắc mặt kịch biến, Mộc Vũ ngươi làm gì, mau tránh ra. Thẩm chiều Dương lại là giận dữ, người cái này con gái bất hiếu, mau cút đi cho xa. Loại thời điểm này ngăn trở Thẩm Thiên Phàm, há chẳng phải là thành tâm muốn chọc giận Thẩm Thiên Phàm. Một khi chọc giận Thẩm Thiên Phàm, không chỉ có Thẩm Mộc Vũ phải tao ương, bọn họ giống vậy sẽ phải chịu liên lụy. Thẩm Mộc Vũ không có để ý bọn họ, phịch, nàng hướng Thẩm Thiên Phàm quỳ xuống, "Thái thượng trưởng lão, ngài liền thả Lăng Vân ca, ca Hết thảy sự phạt ta đều nguyện ý gánh vác Lăng Vân tâm thần run lên Hắn thật không nghĩ tới thẩm Mộc Vũ sẽ ở thời điểm này ra mặt xin tha cho hắn Chỉ tiếc Giờ phút này hắn đang bị trận pháp giam cầm Cho dù muốn nói chuyện cũng không làm được thẩm Thiên Phạm sắc mặt trầm xuống Cút ngay Lăng Vân tiềm lực bất Phàm Cái loại này hậu hoạn không kịp thời diệt trừ Hắn ăn ngủ không yên Nào có ở không và thẩm Mộc Vũ ở nơi này dây dưa thẩm Mộc Vũ thân thể chút nào không nhúc nhích Bình bịch bịch dập đầu, cầu van xin ngài, ta nguyện ý dùng ta tánh mạng, đổi lăng vân ca ca một mạng. thẩm thiên phàm trong ánh mắt, cũng chỉ có lạnh lẽo, bé gái, mạng ngươi, cũng không đáng tiền. Xuất lời, hắn liền hướng về phía thẩm mộc vũ một trường đánh ra. Một trường này, hắn cũng không thế nào dùng sức, chủ yếu ở hắn trong mắt, như thẩm mộc vũ cái loại này người, cùng con kiến hôi không khác. Dù vậy, đây đối với thẩm mộc vũ mà nói, đồng dạng là không cách nào chống đỡ tổn thương. Phịch, Thẩm Mộc Vũ thân thể bay rất ra ngoài, nàng vai trái vị trí hoàn toàn sụp xuống, máu tươi nhuộm đỏ nàng mặt đẹp, phơi bày ra một loại kinh tâm động phách thêm mỹ. Mà nàng rơi xuống vị trí, khoảng cách Lăng Vân 2 mét cũng chưa tới. Lăng Vân ca ca, thật xin lỗi, ta đổi không được mạng ngươi. Thẩm Mộc Vũ thân sắc thống khổ, vu vu, ngay tức thì, Lăng Vân óc tựa như bị thứ gì hung hăng đụng, lâu dài tới nay bình tĩnh, như thâm nguyên phong ấn, nháy mắt tức thì liền vỡ nát. Ngay sau đó, Vô cùng vô tận buồn giận, liền điên cuồng phún ra ngoài, để cho hắn hận không được đem thương khung cũng xé nát. Thấy Lăng Vân trong mắt tức giận, thẩm thiên phàm sắc mặt lạnh lùng. Lăng Vân, ngươi không cần tức giận, ở ngươi chọn lựa hấn ta thẩm ra một khắc đó trở đi, hết thảy các thứ này thì đã định trước. Chấm, lời còn chưa dứt lòng hắn thần chợt giật mình, sinh ra một loại quỷ dị lòng rung động cảm. Đồng thời, mọi người tại đây đều thấy, Lăng Vân con ngươi, bỗng nhiên có hai đạo màu tím điện hồ lé ra tới. Oanh. Một khắc sau, cái này hai đạo màu tím điện hồ, liền tựa như hung hung ngọn lửa, quanh liền kịch liệt lan truyền, thoáng qua phân bố hắn toàn bộ con ngươi. Để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện, Lăng Vân hai chồng mắt đều là có màu tím. Một cổ hủy diệt hơi thở, thả ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra, mọi người chung quanh đều là chố mắt nhìn nhau, có loại vô hình bất an. Ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân cặp mắt kia, tựa như cùng bầu trời mắt, vô cùng là khủng bố. Không khí, tựa hồ đổi được phá lệ kiềm chế. Không tốt, thầm thiên phàm sắc mặt biến đổi, không do dự nữa, quả quyết hướng về phía Lăng Vân ra tay. Hắn một kiếm hung hăng chém ra, vị này cao cấp đại võ tông, thật đang toàn lực bùng nổ. Ước chừng 2.500 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, theo một kiếm này nổi lên. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt sẽ đến Lăng Vân trước người. Cùng thời khắc đó, tê rồi, hai đạo màu tím lôi quang, giống như hai cái màu tím hàng dài. Phanh Từ Lăng Vân hai tròng mắt bên trong xì ra. Giam Cầm Lăng Vân giác quy trận pháp, ở nơi này hai đạo tử lôi trùng tia sáng dưới sự xung kích, nháy mắt liền bị xuyên thủng ra hai đạo lỗ thủng. Sau đó, lấy vậy đạo lỗ thủng là trung tâm, lôi quang gào thét hướng bốn phía cuộn sạch tràn ngập. Muốt trời lôi quang, chớp mắt cuộn sạch tới vách tường và trên nóc nhà, những cái kia MU rùa cổ phù như tuyết gặp lửa lớn, lấy bay độ nhanh bể tan thành làm tan rã. Ngay chớp mắt, toàn bộ sừng con rùa đại trận liền hoàn toàn tan vỡ. Còn như vậy chém về phía lăng vân kiếm khí, ở nơi này loại sức mạnh to lớn trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, nháy mắt hóa thành hư vô. Ở một màn này rơi vào bên trong phòng khách những người khác trong mắt, thì giống như là lăng vân trong tròng mắt, phun ra hai đạo dài đến 100 mét màu tím chùm tia sáng. Cái này màu tím chùm tia sáng, chấp mắt xuyên thủng phòng khách nóc nhà, bắn vào bầu trời. Còn như trong đại sảnh này, càng là cả phòng khách đều bị lôi quang bao phủ. Cái này, tất cả mọi người đều bị rung động đến tột đỉnh Đây chính là lôi đình thần mâu, từ Lăng Vân nắm giữ cửa này tuyệt thế thần thông sau đó, cái này còn là lần đầu tiên thi triển. Uy lực, quả nhiên long trời lở đất, Mộc Vũ, phá hết thảy sau đó, Lăng Vân lại không có tiếp tục công kích, mà là thời gian đầu tiên, đi tới thẩm Mộc Vũ bên người, đem nàng đỡ dậy. Thẩm Mộc Vũ nhìn Lăng Vân, trắng như tờ giấy ngọc nhan trên, toát ra lau một cái vô lực nụ cười. Thật tốt, Lăng Vân ca ca, nguyên lai người thật quan tâm ta, Mộc Vũ dù chết cũng không tiếc. Nói xong lời này, nàng liền tựa như mất đi tất cả khí lực, ngã ở Lăng Vân trên cánh tay. Nói gì ngu nói, có ta ở đây, người bất tử được. Lăng Vân tâm thần lại là hung hăng níu. Hắn không trần chờ nhanh chóng lấy ra một quả tử kim đan, lấy linh lực này nhập thẩm mộc vũ trong miệng. Cảm nhận được, tử kim đan dược lực, ở thẩm mộc vũ trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập ra, tu bổ dậy nàng thương thế, Lăng Vân nhất thời yên lòng. Lo âu tản đi, vậy cổ tạm thời bị áp chế ngút trời lệ khí Liền lại lần nữa phun tràn ra thẩm thiên Phàm hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét cái gọi là thiên phát ý định giết người đấu chuyển tinh di, phát ý định giết người long xà khởi lục người phát ý định giết người Phúc thiên lật Lăng Vân trong cơ thể khủng bố sát ý giống như bị tống giam vạn năm hung thú nháy mắt phá phong ra thẳng sông lên cửu thiên âm tiếp theo một cái trước mắt Lăng Vân ẩm ầm động lôi đình thần mâu không chỉ có bản thân có khủng bố lực sát thương làm mở môn thần thông này Lăng Vân bản thân thực lực, vậy sẽ đại phúc tăng lên. Cái này thì tương đương với, trong vòng thời gian ngắn, hắn có lôi đình thần thể. Đùng đùng, Lăng Vân bên người, lôi quang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn một tay ôm thẩm mộc vũ, một tay nắm quyền, mang mãnh liệt lôi quang, ngang nhiên đánh phía thẩm thiên phàm. Đáng chết, thẩm thiên phàm ra đầu tê dại, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nhưng hắn không thể lui được nữa, phía sau là thẩm ra, hắn như vừa lui. Thẩm ra những người khác càng khó hơn ngăn cản Lăng Vân. chương 255, đánh bể hết thảy, Sơn Hà Đỉnh Thẩm Thiên Phàm bạo phát ra tất cả tiềm lực, phóng thích mệnh hồn, cũng đem linh lực toàn bộ rót vào trong đó. Một tôn khủng bố đỉnh lớn hiện lên, trôi lơ lửng ở Thẩm Thiên Phàm đỉnh đầu viễn cổ tinh thần hình chiếu, bất ngờ gia tăng đến 2.900 viên. Cái này đã mất giới hạn đến gần võ tôn lực, như vậy lực lượng đã rất đáng sợ. Nhưng mà, vào thời khắc này Lăng Vân trước mặt vẫn bị toàn diện áp chế. Lăng Vân hôm nay lực lượng mạnh, coi như chính hắn đều kinh hãi. Thần thể là thế gian mạnh nhất thân thể thế chấp, Lôi Đình thần thể, lại là thần thể trung lực tính nhưng mạnh. Cái này đưa đến, Lăng Vân trong cơ thể ẩn chứa lực, đạt tới hơn 40 triệu cân, hoàn toàn nghiền ép Thẩm Quang Minh. Thẩm Thiên Phàm như thế nào đi nửa bùng nổ, vậy đền bù không được như vậy rảnh trời vậy chênh lệch. Quy xuống cho ta, Lăng Vân chợt quát, ầm, hắn tựa như một cái Lôi Đình rồng thần nháy mắt đánh vỡ hư không, quả đấm hung hăng đụng vào trên sơn Hà Đình. Phịch, sơn Hà đỉnh tại chỗ bị đánh mặc, sau đó một đạo Lôi Đình ngưng tụ dấu quyền, chút nào không ngừng đánh phía Thẩm Thiên Phàm. Thời khắc nguy cơ, Thẩm Thiên Phàm bùng nổ tiềm lực, định thoát đi. Còn là chậm, máu thịt bỗng nhiên văng từ phía, Thẩm Thiên Phàm nửa người dưới, trực tiếp bị Lăng Vân Lôi Đình dấu quyền đánh bể, chỉ chừa một ít lưu lại xương thịt. Phịch, hắn tại chỗ vô lực quỳ sụp xuống đất, rung động, tại chỗ tất cả tân khách Đều bị rung động được tột đỉnh Mọi người đầu óc đều là rơi vào chỗ trống Một màn này Đối với các người đánh vào Chân thực quá lớn Làm Lăng Vân ngưng tụ lôi đỉnh thần mâu Phóng thích kinh người uy áp lúc đó Bọn họ liền dự cảm đến Loại trạng thái này xuống Lăng Vân sẽ rất khủng bố Nhưng tình cảnh này Vẫn là vượt qua mọi người dữ liệu Đây chính là thẩm thiên phàm à Lại có thể bị Lăng Vân một quyền đánh tàn phế Nhâm mình thu ngây người như phóng Rung động chi tâm không thua gì những người khác Hắn bên người, Vũ Văn Sương thì hối hận đến mức tận cùng, hối hận ban đầu không nên kiểu nịnh hót, xem thường Lăng Vân. Lăng Vân nhưng cũng không có lúc này dừng lại giết hại nhịp bước. Sát sát sát, hắn lệ khí, đã bị thẩm thiên phàm hoàn toàn nổ, không có đầy đủ máu tươi, làm sao có thể lắng xuống. Chỉ có thể nói, đây là thẩm quang minh tự làm tự chịu, là đích thân hắn, đem Lăng Vân trong cơ thể giết hại mãnh thú, cho thả ra ngoài. Không, Lăng Vân, ta sai rồi, ta nguyện ý tha tội. Mời người thả qua thẩm ra Thẩm thiên phàm ý thức được không ổn Sắc mặt tái nhợt gấp giọng cầu xin tha thứ Nhưng không dùng Ở hắn lúc nói chuyện Lăng Vân đã tới đến thẩm gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng thẩm quang minh trước người Thẩm quang minh hoảng sợ thất sắc Kinh hoàng vận chuyển lực lượng Định ngăn cản Nhưng liền thẩm thiên phàm cũng không ngăn nổi Lăng Vân Hắn lực lượng ở Lăng Vân trước mặt Lại là nhỏ bé Lăng Vân quả đấm đánh ra Một cái lôi đình sông dài mãnh liệt dân tiếp theo Ở mọi người rung động trong ánh mắt, thẩm quang minh thân thể bay rất ra ngoài. Oanh, ngoài trăm thước, phòng khách vách tường, oanh bị đụng ra một cái lỗ thùng to. Thẩm quang minh thân thể, trực tiếp ở lăng vân vậy mãnh liệt lôi đình sông dài bên trong, bị nghiền thành bột. Một cái người sống sờ sờ, vẫn là đại võ tông, chỉ như vậy bị đánh hài cốt không còn. Đám người vòng ngoài, thẩm hương sắc mặt thảm trắng, lén lén lút lút muốn chạy trốn. Nhưng lăng vân làm sao có thể bỏ qua, thẩm hương mới vừa động. liền nhận ra được bả vai mình bị người bắt. Bắt bả vai hắn chính là Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân liền quăng lên Thẩm Hưng, hướng về phía mặt đất, hung hăng đập tới. Thẩm Hưng cả người giống như một cái dưa hấu bị đập nát bét, hoàn toàn thành thịt nát. Cái khác thẩm ra thành viên, vậy cũng không có tránh được một kiếp. Lăng Vân chân chính đối với Thẩm ra, triển khai tắm máu. Thẩm Thiên Phàm đôi mắt chảy ra máu nước mắt, giờ khắc này, hắn thật hối hận vạn phần. Ban đầu Lăng Vân mặc dù có sát ý, Nhưng tuyệt đối không như thế mạnh, đỉnh giết nhiều mấy cái thẩm ra hạch tâm, sẽ không diệt tuyệt thẩm ra. Là hắn xem nhẹ Lăng Vân, càng nhẹ tiện thẩm mộc vũ mệnh lệnh, lúc này mới trước chân chính chọc giận Lăng Vân. Cái này Lăng Vân bề ngoài ôn hòa, nội tâm ẩn núp nhưng là ác ma. Ôm ôm, mấy phút sau, ở Lăng Vân không ngừng đánh giết hạ, cái này thẩm ra đại điện rốt cuộc không chịu nổi, ấm ấm sụp đổ. Đại điện sụp đổ, tựa hồ vẩy tượng trưng cho, thẩm ra cái này trăm năm thế ra, hoàn toàn làm tan giã. Tất cả người dối giết chạy ra khỏi đại điện, ở bên ngoài sợ hãi đứng xa nhìn. Chỉ là, trốn ra được người đã không có người trầm ra. Tại chỗ người trầm ra, đều bị lăng vân tắm máu. Không, còn có một người không có chết, là thẩm giật thần, bó. Hắn sợ hãi trốn đến đại điện bên ngoài, nhưng còn đi chưa được mấy bước, hắn liền sụi lơ trên đất. Sau lưng, một đạo khủng bố ý định giết người, đã đem hắn phong tỏa. Cổ hắn cứng ngắc quay đầu, quả nhiên liền thấy lăng vân. Đừng giết ta, hắn sợ hãi cầu xin tha thứ. Nghĩ đến trước đây không lâu, hắn còn coi Lăng Vân là đồ chơi, nhận vì mình có thể tùy tiện giết chết Lăng Vân. Kết quả, trên thực tế là, hắn nối thành là Lăng Vân đồ chơi tư cách đều không. Phốc, không có bất kỳ nói nhảm, Lăng Vân một quyền đánh ra. Thẩm giật thần, chết. Đến đây, thẩm ra tất cả thành viên nòng cốt, chết hết. Ứng ực, có người nuốt nước miếng một cái. Là thẩm triều dương, hắn cùng bên người thẩm mộc thu. Giờ phút này cũng mặt không chút máu, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, thẩm chiều dương tựa hồ muốn nói gì, nhưng phát hiện giọng tựa như bị trận lại, căn bản không nói ra lời. Không nghĩ tới trước đây không lâu, Lăng Vân đối với hắn nói, không giết hắn, không phải sợ hãi thẩm thiên phàm, mà là xem ở mộc vũ phân thường. Khi đó hắn còn xem thường, kết quả, sự thật đã nói cho hắn, hắn chỗ hỉ lại, ở Lăng Vân trước mặt thật không chịu nổi một kích. Xem ở thẩm mộc vũ phân thường. Lăng Vân có thể thả qua Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ chỉ như vậy ung dung vượt qua. Phịch, Phịch, Lăng Vân hai trưởng đánh ra, liền đem Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu mệnh hồn cũng phế bỏ. Ban đầu, hắn mệnh hồn có thể khôi phục, đó là có luân hồi dấu vết. Như Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, chỉ có thể làm cả đời phế nhân. Cút, Lăng Vân căn bản chẳng muốn hơn xem bọn họ một mắt. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu sắc mặt trắng bịch, chỉ có thể chật vật rời đi. lúc này thầm mộc vũ ở từ kim đan chứa trị xuống, đã khôi phục không thiếu tinh thần. Một màn này nàng nhìn ở trong mắt, nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì. Bởi vì nàng biết, phụ thân và tỷ tỷ đây là lỗi do tự mình gánh, coi như Lăng Vân giết bọn họ, nàng đều không thể trách Lăng Vân. Chớ nói chi là, Lăng Vân còn xem ở phần của nàng trên, tha phụ thân và tỉ tỉ một mạng. Ngay tại lúc này, nhóm lớn người đồ đen từ bên ngoài lướt vào thẩm ra. Đối với đám người H.I. này lai lịch, Tại chỗ cái khác tân khách cũng sắc mặt nghi ngờ. Nhâm tấn hoan nhưng một mắt nhận ra, đây là hắc dạ lâu người. Một người cầm đầu sau khi đi vào, trực tiếp trợn mắt nhìn nhâm tấn hoan một mắt, nhưng không cùng nhâm tấn hoan trực tiếp đối thoại. hắc dạ lâu mọi người thân phận chân thật dưới mắt là ẩn núp, không thích hợp bại lộ. Nhâm tấn hoan cúi đầu, nàng biết, vậy người áo đen cầm đầu chính là giả quỷ miêu. Lăng Vân phải đối phó thẩm gia, há có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì, ở nơi này thẩm gia chung quanh Hắn đã sớm an bài hàng loạt hắc dạ lâu cao thủ Rất nhanh Hắc dạ lâu mọi người liền khống chế toàn bộ thẩm gia Cũng đem thẩm gia những đệ tử khác dừa Thẩm gia gia đại nghiệp đại Nếu có thể tiêu hóa hết thẩm gia thế lực Hắc dạ lâu nội tình ắt sẽ một bước lên trời Còn như cái khác tân khách đều bị tại chỗ đuổi Có lăng vân tuyệt thế hung uy ở đây Không ai dám nói nhiều một cái chữ bất Cùng ngày Lăng vân du ngoạn kê minh đảo Tại thẩm gia tiệc mừng thọ trên Tắm máu thẩm gia. Hắn dùng một cái trăm năm thế gia tiêu diệt, cường thế tuyên cáo mình trở về. Toàn bộ Tây Hoang, là chấn động, chương 256, chán nản không chịu nổi. Thẩm ra đại điện, Lăng Vân đã tản đi lôi đình thần mâu. Giải trừ lôi đình thần mâu sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi yếu ớt. Lúc này hắn không khỏi cười khổ, hắn tu vi vẫn là quá yếu, thi triển lôi đình thần mâu rõ ràng có chút miễn cưỡng. Bất quá, hắn không có lập tức đi bế quan khôi phục. Mà là ở cái này thẩm ra đại điện trong phế tích Tìm dậy thứ gì tới Tìm được, nửa khắc đồng hồ sau đó Hắn ánh mắt sáng lên Phịch, hắn quả đấm hướng về phía mặt đất đập một cái Liền đập ra một cái 3 mét hố sâu Phía dưới là một cái hơi co lại trận pháp Cái này hơi co lại trận pháp Chính là sừng con rùa đại trận hạch tâm Bên trong, lang vân thấy được hắn muốn tìm đồ Là một phiến vỏ rùa mảnh vỡ Sừng con rùa vỏ rùa mảnh vỡ Lang vân cơn sóng trong lòng phập phòng Sừng con rùa là thiên địa dị thú, ở thần vực cũng hiếm hoi. Trước hắn liền đoán được, cái này sừng con rùa đại trận có thể che đậy hắn, nhất định là có hắn chỗ bất phàm. Quả nhiên, cái này sừng con rùa đại trận hạch tâm, lại là một khối thất sừng con rùa vỏ rùa mảnh vỡ. Thẩm ra tiêu diệt, lang ra và đại tính hoàng thất nhất định sẽ cảnh giác. Nguyên bản ta là muốn đánh lang ra một cái trở tay không kịp, hiện tại kế hoạch này rõ ràng không thể thực hiện được, phải tăng lên thực lực. cái này sừng con rùa vỏ rùa mảnh vỡ, xuất hiện được vừa đúng lúc. Lăng Vân mừng thầm, lần này hắn ra cô xạ sơn, mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Lăng Gia và Đại Tĩnh Hoàng Thất. Lăng Gia không cần phải nói, hai bên cửu hận đã sớm không thể hóa giải. Còn như Đại Tĩnh Hoàng Thất, ban đầu, hắn tiêu diệt trần thực, đắc tội hiền an vương phủ và Đại Tĩnh Hoàng Thất bị buộc rời đi Đông Giang Thành. Sổ nợ này hắn há có thể quên, đồng thời hắn vậy tin tưởng, Đại Tĩnh Hoàng Thất sẽ không dễ dàng thả qua hắn Sừng con rùa vỏ rùa là luyện chế tiểu niết bàn đan chủ tài liệu bạn chưa bao giờ nghĩ tới luyện chế viên thuốc này liền bởi vì sừng con rùa vỏ rùa khó tìm không nghĩ tới cái này thẩm ra lại có đây đối với Lăng Vân mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn Dĩ nhiên cái khác vật liệu chân quý giống nhau đổi thành trước Lăng Vân khẳng định sẽ nhức đầu nhưng hiện tại có thẩm ra cái này đại bảo kho hắn há sẽ ngu đến không đi lợi dụng còn dư lại dược liệu có Chu tướclann huyết Long nhân xâm Nhân sâm thanh long và bích huyết quả. Trước mặt ba loại thuốc, thẩm ra kho thuốc bên trong liền trực tiếp có. Bích huyết quả cũng không khó khăn, cái này cây minh đảo vô cùng sầm uất là Tây Hoang nặng muốn giao dịch trung tâm, mua một viên bích huyết quả, chắc hẳn không nói ở đây. Lăng vân trực tiếp để cho giả quỷ miêu đi tìm hiểu bích huyết quả tin tức. Chỉ một lát thần sau đó, giả quỷ miêu thì trở lại. Công tử, đã tra được bích huyết quả tin tức, cây minh đảo thiên đan lâu có bích huyết quả bán ra. Giả quỷ Miu nói Đi, Lăng Vân ánh mắt sáng lên, thiên đan lâu, là cây minh đảo lớn nhất đan dược thương hội một trong. Xa xa nhìn lại, Lăng Vân liền hài lòng gật đầu. Nơi này còn thật không tệ, là hắn cái này nhất thế, đến trước mắt mới ngưng, thấy lớn nhất đan lầu. Đang dự định tiến vào đan lầu lúc đó, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phía trước, một đạo thân ảnh lào đảo, suýt nửa đụng vào Lăng Vân trên mình. Thật xin lỗi, thân ảnh này khá là chật vật, lật đật và Lăng Vân bồi tội. Nhưng làm nàng ngẩng đầu thấy Lăng Vân, nhất thời liền xứng sở ở vậy. Lăng Vân cau mày, thân ảnh này hắn giống vậy quen thuộc, bất ngờ là ngụy mộ tình. Chỉ là, vị này kê minh đảo người đẹp nhất, giờ phút này nhưng sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, lộ vẻ được vô cùng chán nản. Người tiện nhân kia, làm sao không chạy, ngay tại lúc này, phía sau vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Mấy tên trẻ tuổi nam tử đi tới, một người cầm đầu người mặc áo bảo xanh lá, ánh mắt hung ác, nhìn chầm chầm nguy mộ tình ánh mắt. tràn đầy hý ngược và âm tà. Cái này làm cho Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc, phải biết, Ngụy Mộ Tình là Ngụy gia đích trưởng nữ, kê Minh đảo người đẹp nhất, còn bái Triệu Công Dương Vi sư, làm sao sẽ luân lạc đến loại này. Gặp Lăng Vân không rõ ràng, bên cạnh giả quỷ mưu một hồi không nói. Hắn vội vàng thấp giọng ở Lăng Vân bên tai nói, "Công tử, Ngụy gia cùng Thẩm gia là đồng minh, ở Thẩm gia bị ngài tiêu diệt sau đó, Ngụy gia vậy gặp gỡ đã kích trước đó chưa từng có, đã ở tại đêm qua tiêu diệt." Giống vậy ở đêm qua, Triều Công Dương vì tránh cho bị ngụy ra liên lụy, đã đem Ngụy Mộ Tình trục xuất sư môn. Nghe vậy, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai Ngụy Mộ Tình sẽ như vậy, căn nguyên vẫn còn ở trên người hắn. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, Ngụy Mộ Tình còn như kiêu ngạo khổng tước, kết quả đảo mắt tới giữa, liền ngã vào bụi bặm, chân thực để cho người thổn thức. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, Lăng Vân cũng không có gì ái náy ý, dấu sao Ngụy Mộ Tình cũng không phải lương thiện cô gái. Bữa trước ở đan dược hội giao lưu trên, nếu như hắn không phải Lăng Vân, mà là phổ thông thiếu niên, thật thì phải ngụy mộ tình bẫy chết. Chỉ là, Lăng Vân không dự định dính vào, Ngụy mộ tình nhưng đem hắn làm rơm giả cứu mạng. Nàng rất rõ ràng, thật muốn bị người sau lưng bắt trở về, nàng tất sẽ lâm vào là đồ chơi, từ đây tối tăm không mặt trời, vạn kiếp bất phục. Dưới so sánh Lăng Vân cùng nàng tuy từng xích mích, thậm chí là đưa đến ngụy ra bị tiêu diệt đầu sỏ, nhưng ít nhất nàng biết, Lăng Vân là võ đạo cường giả. Luyện đàn đại sư, không phải như vậy tà ma hạng người. Nàng tình nguyện chết ở lăng vân trong tay, cũng không muốn bị người bắt đi đùa bỡn. Công tử, mau cứu ta. Phịch, nàng lúc này quỳ xuống lăng vân trước người. Một màn này, thoáng chốc để cho sau lưng nàng mấy người tuổi trẻ sắc mặt hết sức âm trầm. Vậy cầm đầu áo bảo xanh lá thanh niên ánh mắt âm hàn, tiểu tiện nhân, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, hắn liền nhìn về phía lăng vân, rác rưởi giới hạn người ba cái hô hấp bên trong. Lập tức lăn ra khỏi ta tầm mắt Càn rỡ Dạ quỷ miêu gầm lên Hôm nay Lăng Vân ở lòng hắn bên trong Địa vị đã càng ngày càng cao Hắn há cho người khác xúc phạm Lăng Vân Hắn cái này quát một tiếng Nhưng hoàn toàn chọc giận áo bào xanh lá thanh niên Ha ha ha Người có biết bản thiếu là ai Dám như vậy nói chuyện với ta Áo bào xanh lá thanh niên giận dữ mà cười Dạ quỷ miêu còn muốn nói điều gì Lăng Vân nhưng khoát tay một cái Để cho hắn lui về phía sau Sau đó Lăng Vân cứ nhìn áo bào xanh lá thanh niên, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi là ai, chỉ là khuyên ngươi miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút. Thật cuồng giọng áo bào xanh lá bên người thanh niên, một cái khác thanh niên cao gầy mở miệng nói, ở kê minh đảo, dám như vậy đối với lương gia đại thiếu nói chuyện, ta vẫn là lần đầu gặp. Hắn là lương gia đại thiếu lương ngọc thư, giả quỷ miêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không sai, thanh niên cao gầy nói, giả quỷ miêu nói, ngươi lại là ai, này, hắn là tam phẩm luyện đan sư. thiên đan lâu trưởng lão triệu đại sư đệ tử Hoa An. Lương Ngọc Thương nhìn ngấm cười một tiếng, hắn rất mong đợi đối diện những người này, biết bọn họ thân phận sau phản ứng. Chỉ là hắn có chút thất vọng, đối diện những người này lại có thể ở đó mạnh chống đỡ, từ đầu đến cuối mặt không cảm giác. Bên người hắn Hoa An không muốn như vậy nhiều, Kiêu Căng nói, nếu các người đã rõ ràng chúng ta thân phận, thì nên biết phải làm sao liền chứ. Chúng ta phải làm sao? Dạ quỷ Miêu nói, hư. đang còn muốn cái này mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Hoa An ánh mắt lạnh lẽo, trước lương thiếu để cho các người cút, các người không có cút, vừa vặn ta xem lương thiếu rầy dơ bẩn, các người liền quỳ xuống, cho lương thiếu cầm giày liếm sạch. Ngụy Mộ Tình một mực cúi đầu, nội tâm ngầm thở phào. Đối với Lăng Vân, nàng một chút đều không lo lắng, ngược lại thì Hoa An bọn họ dám như thế phách lối, nhất định phải xui xẻo. Để cho bọn họ im miệng, Lăng Vân cau mày, bá, già quỷ miêu quả quyết ra tay, to gan Lương Ngọc Thư sau lưng, cái khác mấy người tuổi trẻ sắc mặt lạnh lẽo, đồng loạt ra tay. Cái này mấy người tuổi trẻ thực lực không kém, đều là võ vương đỉnh cấp. Nhưng bọn họ ở giả quỷ miêu trước mặt, căn bản không đủ xem. Giả quỷ miêu như hổ nhập bầy cừu, chấp mắt liền đem cái này mấy người tuổi trẻ đánh cho hoa rơi nước chảy, ngổ nang nằm trên đất. Làm xong những thứ này, giả quỷ miêu lại lần nữa trở lại lăng vân sau lưng, tựa như cái gì cũng không có làm. chương 257, Hù được phát run. Lương Ngọc Thư và Hoa An sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không nghĩ tới, giả quỷ miêu thực lực sẽ mạnh như thế. Mà xem giả quỷ miêu đối với Lăng Vân thái độ, Hiển nhiên người sau địa vị bất phàm, chẳng lẽ cũng là một cái đại thế lực con em. Các hạ, chúng ta tới giữa có lẽ có chút hiểu lầm. Hoa An vội vàng nói, người miệng quá thúi, là mình và miệng, vẫn là trở ta động thủ. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, Hoa An mặt liền biến sắc, các hạ, người không nên lấn hiếp người quá đáng. sư phụ ta là thiên đan lâu trưởng lão, ngươi. Bó, không chờ Hoa An nói hết lời, Lăng Vân liền thân hình trước mắt, một cái tát ở Hoa An trên mặt. Hoa An miệng phun máu tươi, tại chỗ bị thắt bay. Rơi xuống đất sau đó, hắn còn bụng mặt, khó tin nhìn Lăng Vân, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân thật dám tắt hắn bạt tay. Coi trời bằng vung, Lương Ngọc Thư diễn cảm vậy vô cùng làm khó xem. Đáp lại hắn, đồng dạng là Lăng Vân bàn tay, Hắn thực lực bị không bằng hoa an, bị một cái tắt nằm trên đất, răng cũng rớt mấy viên. Ngươi lại dám đánh ta, ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, ta lương ra và thiên bảo lâu, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Ngọc Thư tức giận thét to, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đây là, một đạo thân ảnh từ thiên bảo lâu bên trong đi ra, đứng ở cửa nói. Đây là một cái người đàn ông trung niên, khí chất khá là uy Nghiêm Thấy cái này người đàn ông trung niên, Lương Ngọc Thư ánh mắt đột nhiên sáng, hô lớn tam thúc. Ta bị cái này nhóc rác rưởi đánh, người mau giết hắn. Cái này người đàn ông trung niên, chính là lương gia võ tông cao thủ lương khoát. Người nào, lại dám đánh ta lương gia con em, nghe được lương ngọc thư mà nói, lương khoát liền mặt liền biến sắc, ánh mắt âm hàn men theo lương ngọc thư ngón tay, hướng lăng vân nhìn lại. Hắn cũng muốn xem xem, là ai lá gan lớn như vậy. Cái này vừa thấy, hắn trước hết là đờ đấn, sau đó còn rụi mắt một cái, tựa hồ không dám tin tưởng mình thấy được. Cùng xác định đối diện hác y thiếu niên, thật sự là hắn biết người kia sau đó, hắn gương mặt nhất thời liền phát trắng. Nhưng lương khoát còn không nói chuyện, thiên bảo lâu bên trong thì có một đám người vội vàng đi ra. Lăng đại sư, một người cầm đầu, là cái ông cụ tóc bạc hoa dâm. Như vậy lão đầu, theo đạo lý hẳn tuổi già sức yếu, bước chân tập tính, có thể giờ phút này lão đầu, nhưng là bước chân linh hoạt, mấy bước sẽ đến lăng vân trước người, một mực cung kính đứng. Lão đầu sau lưng, còn đi theo một đám người. Trên mặt mỗi người, tất cả đều là vẻ kinh sợ. Một màn này, bị chung quanh những người khác thấy, nhất thời liền đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Xây bởi vì cái này lão đầu tóc trắng, kê minh đảo cơ hồ không người không phải. Đối phương chính là thiên bảo lâu đứng đầu, cũng là ngũ phẩm luyện đan đại sư Mạc Uyên. Có thể hiện tại, Mạc Uyên lại đối với cái này hắc y thiếu niên cung kính như thế, cái này hắc y thiếu niên kết quả là ai? Một ít có thức chi sĩ, ngược lại là thông qua Mạc Uyên gọi, nghĩ tới hắc y thiếu niên thân phận. Trên mặt vậy đều lộ ra kinh hãi diễn cảm. Mà đi theo Mạc Uyên mấy người sau lưng, giống vậy bất phàm, đều là Thiên Bảo Lâu trưởng lão, vượt qua tam phẩm luyện đan sư. Hoa An như bị sét đánh, hắn chính là Thiên Bảo Lâu đệ tử, há sẽ không nhận biết Thiên Bảo Lâu người. Phải biết, hắn sư phụ Thiên Bảo Lâu trưởng lão triệu lương, liền đứng ở Mạc Uyên sau lưng. Nhưng mà, hắn sư phụ, thậm chí còn Thiên Bảo Lâu đứng đầu Mạc Uyên, cũng đối với cái này hắc y thiếu niên kính sợ có thừa. Hắn nhưng một lần uy hiếp cái này hác y thiếu niên, suy nghĩ một chút hoa an liền vô cùng sợ hãi. Lương Ngọc Thư giống vậy trợn to hai mắt, một bộ gặp quỷ diễn cảm. À, ngươi là, Lăng Vân còn thật sự không biết Mạc Uyên. Dẫu sao, hắn tùy tới kê minh đảo hai lần, nhưng cộng lại cũng chỉ ở lại mấy ngày. Bốn phía những người khác nghe vậy, nhất thời cũng không lời chống đỡ. Xem Mạc Uyên dáng vẻ, hận không phải đem Lăng Vân làm tổ tông tới bái, kết quả Lăng Vân lại liền Mạc Uyên là ai cũng không biết. Mạc Uyên nhưng một chút cũng không ngại, càng phát ra cung kính nói, hồi lăng đại sư, lão hủ chính là cái này thiên bảo lâu đứng đầu, trước đây nghe phó hội trưởng, thì lão đầu và triệu lão đầu bọn họ nói qua đại sư, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên chính mắt thấy được đại sư, thật là lão hủ may mắn. Lăng vân thư thái, sau đó, Mạc Uyên liền nghi ngờ quét nhìn bốn phía một vòng, không hiểu nói, lăng đại sư, nơi này chuyện gì xảy ra. Bên kia, lương khoát đã lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới lăng vân bên người. Khẩn trương nói, lăng đại sư, nhưng mà ta cái này chất nhi nơi nào đắc tội ngài. Nếu là như vậy, ta ở nơi này thay hắn hướng ngài bồi tội. Hắn cái này nói một chút, Lương Ngọc Thư lại là hù được hai chân thẳng đánh bệnh sốt rét Ha ha, bồi tội, người thường nổi sao. Dạ quỷ miêu cười nhạt, người vị này chất nhi, nha, còn có vị này thiên đan lâu trưởng lão triệu đại sư đệ tử Hoa An, nhưng là phải chúng ta công tử cho bọn họ quỳ xuống, còn muốn công tử cầm ngươi vị này cháu giày liếm sạch. lời này vừa ra Rời vào lương khoát trong tai, không khác nào lôi đỉnh giữa trời quang. Phịch, một khắc sau, hắn liền phanh quỳ xuống lăng vân trước người, lăng đại sư, lương ngọc thư tuy là ta lương ra con em, nhưng hắn xưa nay cậu ấm, không nghe dạy dỗ, như hắn đắc tội ngài, đây tuyệt không phải ta lương ra ý, ta lương ra đối với đại sư ngài, chỉ có cung kính tri tâm à. Trừ hắn ngoài ra, còn có một người, chỉ cảm thấy họ từ trên trời hạ xuống, thân thể một hồi lào đảo. Người này chính là Hoa An Sư Phụ. Tiên đàn lâu trưởng lão Triệu Lương. Triệu Lương, xem ngươi dạy dỗ đồ khốn." Mạc Uyên sắc mặt băng hàn hết sức, nhìn về phía Hoa An ánh mắt, giống nhau cũng là hận không được người sau xé nát. Triệu Lương đôi mắt phun lửa, đem tức giận chuyển hướng Hoa An, nghiệt xúc, ta không có ngươi tên đệ tử này, ta ở chỗ này tuyên bố, đem ngươi trục xuất sư môn, từ đây lại không dây dưa dễ má. Hoa An sắc mặt tái mét, nghe vậy, Lương khoát vậy kịp phản ứng, phịch, hắn một trường đánh vào Lương Ngọc Thư đỉnh đầu. Đem Lương Ngọc Thư mệnh hồn phế bỏ, đồng thời quát lạnh, ta lương ra không có người cái loại này xuất sinh, mấy ngày sắp tới, ta lương ra liền không có người người này. Hắn không phải là không muốn trực tiếp giết chết Lương Ngọc Thư, mà là sợ như vậy xử trí quá nhẹ, sẽ để cho Lăng Vân không hài lòng. Phế bỏ Lương Ngọc Thư tu vi, đồng thời đem người sau trục xuất khỏi cửa, để cho người sau sống không bằng chết, có lẽ như vậy mới có thể làm cho Lăng Vân càng hả giận. Thấy vậy, triệu Lương một trận hối hận, cảm giác được mình đối với Hoa An xử trí. Vẫn là quá nhẹ. Vạn nhất Lăng Vân bất mãn, đây chẳng phải là, chấm, được, không chờ triệu lương bao sâu nhập suy nghĩ, Lăng Vân liền khoát tay chặn lại, những chuyện này, chính các người nhìn xử lý, bổn tọa không có hứng thú. Vô luận là Lương Ngọc Thư, vẫn là Hoa An, đối với Lăng Vân mà nói, cũng là nhỏ nhặt không đáng kể nhân vật nhỏ. Hắn thật không muốn ở nơi này loại nhân vật nhỏ trên mình lãng phí thời gian. Phải phải, Há có thể để cho loại chuyện vặt vành này, ảnh hưởng Lăng Đại sư tâm tình của Ngài. Mạc Uyên cười theo, Lăng Đại Sư, ngày hôm nay là tới Thiên Bảo Lâu sao? Không sai, Lăng Vân gật đầu, ta luyện đàn còn thiếu một vị thuốc, nghe nói người Thiên Bảo Lâu có, đặc biệt tới xem xem. Mạc Uyên ánh mắt sáng ngời, Lăng Đại Sư ngài muốn dược liệu gì cứ việc nói, chỉ cần Thiên Bảo Lâu gánh vác nổi, ngài cứ lấy đi. Lúc này, hắn liền đem Lăng Vân cung nghình nhập Thiên Bảo Lâu. Lăng Vân ở phía trước, hắn ở phía sau, mà sắp vượt qua ngưỡng cửa lúc đó, Mạc Uyên hướng triệu lương lạnh lẽo nhìn một cái Chạm đến mặc uyên ánh mắt, triệu lương trong lòng bỗng dưng băng hàn. Một màn này, không hề mịt mờ. Bốn phía rất nhiều những người khác cũng nhìn thấy. Nhất thời tất cả mọi người rõ ràng, sự việc còn không có kết thúc. Hoa An và Lương Ngọc Thư, sợ rằng cũng chết chắc, thậm chí so chết thảm hại hơn. chương 258, lôi kiếp, mấy phút sau, ở thiên bảo lâu bên trong, Lăng Vân quả nhiên thấy được bích huyết quả. Bích huyết quả rất bất phàm, dựa theo bình thường giá cả, cần 50.000 linh thạch mới có thể mua. Mạc Uyên không khỏi có chút đau lòng, nhưng dưới so sánh, hắn biết vẫn là lấy lòng Lăng Vân quan trọng hơn, lúc này cắn răng nói, Lăng Đại Sư, ngài có thể vừa ý thiên bảo lâu dược liệu, đây là thiên bảo lâu vinh hạnh, dược liệu này ngài trực tiếp lấy đi là được. Lăng Vân lắc đầu bật cười, bổn tọa còn chưa đến nỗi tham đổ ngươi những vật này. Mặc dù lấy hắn hôm nay uy tín, đừng nói lấy đi bích huyết quả, bưng hết cái này thiên bảo lâu, chắc hẳn Mạc Uyên cũng không dám có ý kiến khác. Có thể hắn há là loại người này. Dẫu sao Mạc Uyên cũng không phải là hắn kẻ địch, lại đối với hắn còn khá là cung kính. Hắn đối với giả quỷ miêu gật đầu, tỏ ý giả quỷ miêu cầm tiền trả tiền. Bất quá, hắn càng như vậy, Mạc Uyên càng không muốn thu tiền, cơ hồ cầu khẩn nói, Lăng Đại Sư, ngài coi như là ta một chút hiếu tâm. Thật muốn thu tiền, hắn sau này sao có thể an tâm. Lăng Vân bực nào nhân vật, một mắt nhìn ra Mạc Uyên ý tưởng. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, ta xem như vậy. Ta ngày hôm nay ngay tại Thiên Bảo lâu luyện một lò đan, các người có thể ở bên cạnh học hỏi, có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn chính các ngươi năng lực." Nghe nói như vậy, không chỉ là Mạc Uyên, tại chỗ nhiều người luyện đan sư đều là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân thuật luyện đan, sớm bị phó Lâm mấy người truyền thần hồ kỳ thần. Có thể học hỏi cái loại này tuyệt đỉnh luyện đan đại sư luyện đan, đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, đều là mơ tưởng cầu mong cơ duyên. Lăng Vân muốn luyện chế đan dược, chính là tiểu Niết bàn đan. Dược liệu đã đầy đủ hết, cái này thiên bảo lâu bên trong vậy có sẵn hết thảy hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Sau đó, Lăng Vân liền sắc mặt nghiêm nghị, ở thiên bảo lâu luyện đan phòng bắt đầu luyện đan. Bốn phía nhiều người luyện đan sư, cũng đều ngừng thở, ánh mắt đều không nháy mắt một tí, rất sợ sơ sót một cái chi tiết. Hơi điều chỉnh một tí hô hấp, Lăng Vân liền động. Hắn cái này động một cái, giống như nước chảy mây trôi, không giống như là đang luyện đan, mà giống như là đang vẽ tranh. Nhất cử nhất động tự nhiên sẵn có, tràn đầy mỹ cảm. Chỉ cái này thức mở đầu, liền để cho nhiều người luyện đan sư tâm thần rung động. Tiếp theo, bọn họ nội tâm bị đánh vào, giống như sóng biển dân sóng lớn, một sóng thắng được một sóng. Dần dần ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân không còn là cái thiếu niên, mà tựa như thành một vị đỉnh thiên lập địa vĩ nhân, đàn đạo chi vĩ nhân. Tiểu Niết Bàn đan quá trình luyện chế, tương đối dườm già, thời gian vậy lâu, đây đối với những luyện đan sư khác mà nói. Lại là thiên truyện thật tốt, nhìn bọn họ như mê như say Nửa khắc đồng hồ sau đó, lại có người mấy đạo thân ảnh, yên tĩnh tiến vào luyện đan phòng Những thứ này đều là kê minh đảo luyện đan sư, nghe tin chạy tới Trong đó, thì có Phó Lâm, Triệu Công Dương và thi nhạc ba vị luyện đan đại sư Ba vị này luyện đan đại sư, càng xem càng ngưng trọng, càng xem càng rung động Bọn họ phát hiện, bọn họ lần trước đối với Lăng Vân đánh giá, tựa hồ vẫn là thấp Chủ ý này bị giới hạn lần trước đan dược Dẫu sao lần trước đan dược, chỉ là đan dược cấp 3, dù là lăng vân luyện đan thành tựu cao hơn nữa, bị giới hạn đan dược phẩm cấp, vậy rất khó hoàn toàn bày ra. Gần một khắc thời gian sau đó, lăng vân tay như rút huyền, đan hỏa như tơ. Huyền hỏa thuật, có thuật luyện đan kích động được không nhịn được thất thanh nói. Chỉ là thanh âm mới ra, liền bị những luyện đan sư khác hung ác trợn mắt nhìn một mắt, chỉ có thể im miệng. Cái này khúc nhạc đẹp, vẫn không ức chế được các luyện đan sư kích động trong lòng. Trước bọn họ chỉ nghe qua phó lâm ba người nói huyền hỏa thuật, hôm nay chính mắt thấy, mới phát giác được càng đánh vào nhân tâm. Thời gian cực nhanh, lần này quá trình luyện đan, dần dần đến gần hạ màn. 20 phút sau đó, nồng nặc đan thơm bắt đầu phiêu tán bốn phía. Những luyện đan sư khác chỉ là thán phục, lại không chú ý tới, tại chỗ mấy vị luyện đan đại sư, ánh mắt ngưng trọng đến mức tận cùng thậm chí ẩn chứa mấy phần kinh hãi và mong đợi, dường như muốn làm chứng loại nào đó lịch sử. Ôm um um, chợt Cái này thiên đan lâu bầu trời, lại truyền tới tiếng sấm. Ban đầu, mọi người còn lấy là chỉ là trùng hợp. Cho đến mấy phút sau, Lăng Vân Tháo ra ná, lò luyện đan, một đạo hồng quang bay ra. Cùng thời khắc đó, một đạo lôi đình từ trên trời hạ xuống, đánh xuyên thiên bảo lâu nóc nhà, trực tiếp đánh phía cái này hồng quang. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ nhiều người luyện đan sư, đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Luyện đan, làm sao sẽ đưa tới xét đánh? Đây quả thực là gặp nơi không gặp, thậm chí còn chưa bao giờ nghe chuyện. Chỉ có mấy cái luyện đan đại sư lẫn nhau đối mặt, đều là thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Trong tin đồn, làm đan dược phẩm cấp đạt tới cấp 6 liền sẽ đưa tới lôi kiếp. Lăng Vân nhưng cũng không hoảng, vậy không nhúng tay, mặc cho hồng quang và lôi đình đụng. Cái này là tiểu đan kiếp, cũng không tính chân chính đan dược lôi kiếp, chân chính đáng sợ là đại đan kiếp, cần trước thời hạn làm xong bố trí, hóa giải lôi kiếp oai. Bất quá Đại đan kiếp, chỉ có cấp 7 trở lên đan dược mới sẽ đưa tới. Dù vậy, đây đối với tại chỗ nhiều người luyện đan sư, tạo thành đánh vào đã là tột đỉnh. Ở toàn bộ Tây Hoang, ngũ phẩm luyện đan đại sư đều cơ hồ là cực hạt, luyện đan đại sư cấp 6, chỉ có thời xưa xuất hiện qua, hôm nay đã sớm tuyệt tích. Quả nhiên, cái này tiểu đan kiếp, hủy không diệt được hồng quang, ba đạo lôi quang đánh sau liền tiêu tán. Ngược lại là cái này khắp nơi giật tán lôi đình lực, đối với Lăng Vân lôi cửu thức mà nói Là đại bổ, để cho hắn lôi đình cửu thức, mơ hồ có lột xác dấu hiệu Mà vậy hồng quang, ở đi qua ba đạo lôi đánh sau đó Ngược lại tản đi ánh sáng, đổi được chất phác không màu mè đứng lên Điều này cũng làm cho mọi người thấy rõ nó dáng vẻ Bất ngờ là một người màu đỏ đan dược Lôi kiếp thành đan, Lăng đại sư, dám hỏi đây chính là trong truyền thuyết Đan dược cấp 6 Thiên bảo lâu đứng đầu mặc uyên dung giọng nói Nghe nói như vậy, những luyện đan sư khác bỗng nhiên trợn to hai mắt Ngừng thở nhìn về phía Lăng Vân Hiển nhiên, bọn họ đều biết Mặc uyên lời này ý vị như thế nào Nếu thật là đan dược cấp 6 Vậy Lăng Vân chính là luyện đan đại sư cấp 6 Là cái này tây hoang mặt đất Xứng đáng không thẹn thứ nhất luyện đan sư Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt Không sai, ầm, lời này uy lực Không thua gì trước kia lôi kiếp Bình bịch bịch, tại chỗ Thì có hơn một nửa luyện đan sư Quỳ xuống đất, đem Lăng Vân coi như thần minh Lăng Vân từ đầu đến cuối Rất bình tĩnh Cái này màu đỏ đan dược, chính là tiểu Niết bàn đan. Hắn đưa tay đem đan dược thu hồi, sau đó đối với mọi người mỉm cười, "Hôm nay luyện đan, liền đến đây chấm dứt đi." Vừa nói, hắn tự đi đi ra ngoài, không người cản hắn, trước người hắn mọi người cũng theo bản năng nhường đường, kính ngưỡng nhìn hắn hình bóng. Tất cả mọi người đều biết, từ hôm nay, Tây Hoang luyện đan giới cách cục thay đổi. Từ đây, Tây Hoang luyện đan sư hạn mức tối đa dương cao nhất phẩm. Tây Hoang luyện đan giới cũng có thuộc về mình luyện đan đại sư cấp 6. Công tử, ngoài cửa, Dạ Quỷ Miêu giống vậy rất kích động, hắn biết Lăng Vân thuật luyện đan rất mạnh, nhưng cũng nghĩ đến sẽ mạnh đến loại này. Dù là Lăng Vân thực lực rất yếu, chỉ dựa vào thuật luyện đan này thành tựu, chỉ đáng giá được hắn đi theo. Đây chính là Tây Hoang thứ nhất luyện đan sư. Lăng Vân khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều, đến thiên lâu bên ngoài, Lăng Vân và Dạ Quỷ Miêu bước chân cũng dừng lại, ở trước người bọn họ, đứng một người Chính là Nguyễn Mộ Tình Người còn chưa đi Lăng Vân nhàn nhạt nhìn nàng ngụy Mộ Tình lại lần nữa quỷ xuống Cầu công tử thu nhận ta Ta nguyện ý làm ngài tỷ nữ Cho ngài an tiền mã hậu Bưng trà rót nước chương 259 Thống hận vạn phần Dạ quỷ miêu khóe miệng Nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường